Văn tự Linh Mục 1796 1838. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự sinh năm 1796 tại làng Ninh Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nay thuộc 6 phận Bùi Chu trong một gia đình ngoan đạo. Ngay từ nhỏ, ngài được cha mẹ cho vào nhà Chúa học tập và rèn luyện các nhân đức để sau này mong con mình trở thành linh mục đạo hành. Tính ngài rất thật thà, chăm chỉ học hành cần mẫn trong bổn phận được giao phó. Nhờ vậy mà ngài được các bề trên lưu ý cách riêng Bề trên rất ngạc nhiên thấy một cậu bé ngoan ngoãn Hiền lành lại trội vượt các nhân đức hơn các bạn tu cùng lứa tuổi Bề trên nhận định Cậu tự có thể là một linh mục tốt sau này Nên cho cậu học chiếc rồi thần học Khi học xong chương trình chiếc học và thần học Thì bề trên gọi đến cho chịu chức linh mục Năm 1826 Thầy phê Nguyễn Văn tự thủ phong linh mục lúc 30 tuổi Sau khi làm linh mục Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh Rồi tới ngày 4 tháng riêng 1827 Ngài chính thức khấn ba lời khấn của dòng Trong tay cha bể trên Amandie Chiu Là một linh mục dòng Cha hoàn toàn phục tùng các quyền đấng bể trên Bể trên trao phó cho bất cứ công việc gì Dù khó khăn nặng nhọc Thì Ngài cũng cúi đầu vâng lời một cách khiêm tốn Trong suốt 12 năm phục vụ dân chúa trong thiên chức linh mục Ngài đã được từ anh em linh mục tới giáo dân nhìn nhận Ngài như một tấm gương rất tốt lành về lòng đạo đức và nhiệt thành. Cuộc đời Ngài nổi bật nhất là đời sống cầu nguyện. Ngài luôn kết hợp với Chúa và trên tay luôn có cỗ tràng hạt. Ngài rất yêu mến và năng quỳ cầu nguyện trước ảnh tượng Đức Mẹ. Khi dâng lễ thì Ngài sốt sáng, trang nghiêm và tâm hồn như bay bỏng lên trời, nhất là khi truyền mình máu thánh Chúa. Ngài trịnh trọng như thu hết tâm trí vào bánh thánh và chén thánh. Lúc đó trông Ngài siêu pháp lạ thường Năm 1838 Bề trên chỉ định Ngài đi coi sứ Đức Trai Cũng gọi là kẻ mốt Thuộc tỉnh Bắc Ninh Giữa lúc vua Minh Mạng ra sắc dụ cấm đạo khắt khe nhất Vì thế khi về nhận sứ Ngài không dám làm việc công khai Mà chỉ âm thầm lén đốt Làm việc mục vụ vào các buổi tối Ngài không dám xuất hiện Nên cứ phải lén đốt Nay nhà này mai nhà khác rất bất vả May mắn là trong sứ có một viên chức tốt lành tên Quang. Nhà ông này có vườn chuối và vườn chầu khá lớn lại rất rộng rạc. Ông nghĩ có thể đoán giúp cha xứ tới trú ẩn tại đó. Một hôm ông lén tới gặp cha tử và nói: cha, tình thế khó khăn quá như thế này, con rất lo lắng cho tính mạng của cha. Cha cứ lưu động mãi thế này thì sợ có ngày bại lộ. Vậy nếu cha đồng ý thì xin cha tới ẩn náu tại vườn chuối và vườn chầu của con." vườn vừa rộng vừa lớn lại rậm rạp kín đáo lắm. Nghe ông Quang đề nghị cha đồng ý ngay, rồi ngay tối hôm đó cha tới trú trong vườn chuối nhà ông Quang. Mỗi buổi sáng ông Quang canh gác để cha đi dâng lễ ngay trong khu vườn. Ngày này qua ngày khác, cha tự vẫn tiếp tục lo việc phục vụ Chúa qua bổn phận đã được giao phó. Cha rất sốt sắng chăm lo phần linh hồn cho giáo dân và tìm mọi cách để lo việc truyền giáo, mở mang nước Chúa. Nhưng tình thế bắt đảo mỗi ngày một gia tăng, quan quân đi sục xạo khắp nơi tìm bắt các đạo trưởng. Một hôm, quan quân kéo nhau bao vây làng kẻ mốt để bắt cha tử Khi biết tên, một vài anh em thanh niên đã nhanh chân đưa cha đi lánh tại nhà bà Thảo. Khi cha tới thì bà Thảo nói, Thưa cha, con mời cha vào, con thả chết, chẳng thả bỏ cha. Tại nhà bà Thảo, thầy Đa Minh, quý 26 tuổi, là người đi sát với cha trong việc tông đồ. Thầy đã đích thân lo tu bổ, xây cất nơi trú ẩn này. Thầy làm một lầu và một hầm. Thầy tính cha sẽ ở dưới hầm, còn thầy thì ở trên. Nếu có lính tới khám xét, chỉ bắt được thầy, còn cha ở dưới hầm sẽ thoát nạn. Nhưng con lính khám xét thấy áo lễ và chén lễ của cha mà không thấy cha, nên bọn lính bắt một số dân đánh đập cha khảo. Trong số đó có ông lang ninh, vì yếu đòn quá nên đã khai ra chỗ cha đang ẩn trốn. Ông Lang Ninh đến nhà gặp ông Quang bàn chuyện nộp cha, nhưng cả hai ông lại sợ mang tiếng với dân làng, nên bày kế là ngày mai sẽ cho người giả vờ đem cha đi trốn ở làng hương bên cạnh, có chỗ kín đá và bảo đảm hơn, rồi báo cho lính biết chặn đường mà bắt cha luôn. Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, trên đường chạy trốn, có cha tự, thầy giảng Đa Minh Úy và một chú giúp lễ cùng đi tới nhà ông Loan thì bị quân lính vây bắt. Khi bắt được cha tại nhà ông Loan bọn lính chó siết cánh tay cha mạnh quá làm sai khớp xương rất đau đớn họ điệu tra tới công trường làng có ông Loan là trưởng làng vì thấy tay cha sai khớp lại chảy máu nữa nên ông xin cởi trói cho cha và nói cha xin cha lộp 6 lạng bạc bọn lính sẽ tha cho cha cha bình tĩnh trả lời trước kia tôi đã mất tiền cho khỏi bị bắt bây giờ chúa đã thương cho tôi được tuyên sinh đạo, xin các ông cứ nộp tôi cho các quan. Bọn phản bội biết cha không bỏ tiền ra, chúng lại chối cha và giải cha đem nộp cho các quan ở làng Sĩ An. Khi gặp cha quan hỏi: "Cha đã bắt và chối ở đâu trong ba bốn ngày hôm nay?" Cha trả lời: "Nếu không có ông loang thì khi nào các ông mới bắt được tôi?" Quan nghe cha nói hiểu chuyện và không nói thêm gì nữa. Quan ra lệnh tất cả mọi người không giá phải bước qua thánh giá. Người sau cùng là cha Nguyễn Văn Tự Cha đứng nhìn con chuyên Lần lượt bước lên thánh giá Mà lòng quặn đau Cha chu lên khóc Xin chúa và đức mẹ tha tội Cho các con chuyên của chúa Nói xong ngài nghẹn ngào lau nước mắt Nhưng an ủi cha Và cha thấy thầy úy và một vài người nữa Không bước qua thập giá Sau cùng quan chuyển Bây giờ đến lượt ông Nguyễn Văn Tự bước qua cha tự không nói gì, im lặng đi tới, không bước qua mà lại ôm hôn kính thánh giá. Cha nói giọng và lớn tiếng: "Tôi là linh mục, không bao giờ tôi bước qua thánh giá, vì thánh giá là dấu chúa chọn để cứu chuộc nhân loại. Quan tha tôi về thì tôi về bằng không thì tôi sẵn sàng chịu chết, chứ sẽ không bao giờ tôi phạm tội đến chúa tôi thờ." Sau đó quan cho giải cha về huyện Lương Tài, quan ngở đòi cha nộp tiền tỉ kha cha cương quyết không nộp. Quan lại cho giải về Linh Thái, tức thị xã Bắc Ninh ngày nay. Về tới nhà tù Bắc Ninh, cha gặp lại thầy giảng Đa Minh Bùi Văn Úy, hai cha con vui mừng được gần nhau để an ủi và khích lệ nhau. Cha Phêro nguyện van tự hỏi thầy: "Con có muốn được tha thì cha sẽ khai con chỉ là người nấu cơm cho cha thôi." Vì sự thật cũng là như thế. Thầy Bùi Văn Úy trả lời: "Thưa cha, cha đừng khai như vậy." Con ước cao được theo cha Nếu phải chết cho chúa Con xin sẵn sàng Thế là hai cha con Được giam chung với nhau Trong một thời gian Cho tới khi cha Phê-rô tự Được phúc tử đạo Trước thời gian đa minh Bồi văn hủy Sáng hôm sau Quan cho mời cha Tới phòng riêng Tiếp cha rất lịch sự Cho cha ngồi chiếu tử tế Rồi hòa nhã hỏi cha Về cách thừa sai Và đạo trưởng trong giáo phận Cha cũng vui vẻ Và lịch sự không kém trả lời quan về hai vị rắm mục và những linh mục đã bị bắt rồi. Quan nghe cha Kha như thế thì tỏ ra hài lòng, rồi quan lại đưa các đồ thờ tịch thu như áo lễ, chén lễ và các đồ thờ phụng yêu cầu cha cắt nghĩa. Cha lại được dịp cắt nghĩa và giảng đạo cho các quan nghe, cha cũng bác bỏ những điều bịa đặt và cắt nghĩa xuyên tạc với các nghi thức phụng sự trong đạo giáo. Các quan nghe xong tỏ ra thông cảm với cha Một hôm ngồi trong tù, tình cờ, cha thấy có một đống sách họ tịch thu của cha. Cha lấy một cuốn mở ra thì may mắn vô cùng, cha thấy ở ngay trang cuối có ghi tên một số tiến hữu cha vội vàng tìm cách khủy ngay tên những người giáo dân đó đi. Ở trong tù, lính canh gác cẩn mật lắm, rất khó có thể thực hiện được ý định này. Cha liền nghĩ ra, xin họ cho cha chức chiếu, lấy cớ là chức chiếu của cha làm ẩm ướt hôi thối quá, lại bị mũi cắn quá. Khi được chức chiếu, cha giả bộ nằm ngủ cuộn người trong chiếu, rồi từ từ nhai nát những trang giấy có ghi tên giáo dân và nuốt hết. Thế là kế hoạch thành công. Cha vui mừng vì chỉ sợ những giáo dân này còn yếu kém đức tin, mà bị bắt thì họ sẽ đạp qua thánh giá như bao nhiêu tín hữu yếu lòng khác. Trong tù, cha thường nói với thầy Đa Minh Quý, thầy Phan Xích Cô Mậu và bốn giáo dân nữa là xu se cảnh Thomas để Agustino mới và Stefanovin. Sau này tất cả những người này đều được phúc từ đạo ngày 19 tháng 12 năm 1839. Cha nói rằng ai chối thầy trước mặt người đời thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy là đấng ở trên trời. Các quan thấy không thể thuyết phục được Caperro Nguyễn Văn Tử nên quyết định làm án cho Nguyễn Văn Tử chảm quyết, tức là chém đầu và ông Trùm Duce hoàng lưng cảnh án trạng quyết gửi về triều đình xin vua phê chuẩn. Còn năm người kia thì truyền đánh mỗi người 100 roi, giới phát lưu ra bệnh dịch. Sau nhiều ngày các quan chờ đợi bản án gửi về thì ngày 7 tây tháng 8, triều đình gửi trả lại bản án, nhưng vua truyền lệnh tra hỏi lại cha tự và những người này. Nếu những người này vui lòng bỏ đạo thì được ân xá, nếu bướng bỉnh ngoan cố chống lại lệnh của vua thì chém đầu hai vị trên. Còn những người kia thì sử giảmo tất cả hai ngày sau các quan V lạnh vô lại cho dẫn cả 7 người ra tòa các quan ngọn ngào khuyên dụ bỏ đạo khuyên không được các quan lại dọa nạt các quan hỏi cha phêro tử này ông tự thực tình chúng tôi muốn tha ông vậy ông nghe chúng tôi bước lên thánh giá để được tha cha phêro tự khiêm tốn trả lời Tôi cảm ơn các quan về những lời hứa hẹn này, nhưng tôi không thể bỏ Thiên Chúa của tôi để theo vua và các quan. Tôi không thể trà đạp lên ảnh tượng của Thiên Chúa, cũng như là của cha mẹ tôi, cũng như là ảnh của vua, thì làm sao tôi có thể đạp lên được. Tôi vui lòng chết vì Thiên Chúa của tôi. Nghe những lời đầy tâm huyết nhưng rất khẳng khái của cha, các quan biết không làm gì hơn được nữa, cho nên lệnh đưa ngài về nhà ngục. Sau đó các quan cho biết là ngày 5 tháng 9 sẽ thi hành án lệnh của vua. Được tin, cha vui mừng nhờ một giáo dân mời cha Phương sức kẻ roi vào thăm để giải tội cho cha. Hai ngày gặp nhau, cảm động an ủi và khích lệ nhau và hẹn gặp nhau trên thiên đàng. Rồi cha Phương phải vội vã đi ngay vì sợ lính gác phát giác cha là đạo trưởng. Quan đầu tỉnh quyết định sáng ngày 5 tháng 9 1838, các quan giám sát và... Đội quân lý hình áp giải, cha phê Nguyễn Văn Tự và ông trùm du xe hoàng lương cảnh ra pháp trường, đồi xài bông, bắt ninh để sử tử. Trên đường ra pháp trường, cha phủ kín mũ áo dòng trên đầu để âm thầm cầu nguyện. Nhiều người theo sau, muốn nhìn mặt cha nên xin lính đến xin cha kéo áo mũ xuống để họ nhìn thấy. Một người được nhìn thấy bộ mặt tươi vui, quả cảm của cha đã nói. Nhìn khuôn mặt đầy nhân ái, trẻ trung và cương nghị của ngài, tôi thương ngài quá, Thật là chết uổng. Một bà ngoại giáo thêm lời, ông ta giơ cao thánh giá để quảng cáo đạo của ông ta, và các cướp lời không phải thế đâu, ông ta chết vì cái thánh giá đó mà. Chị Nga còn trẻ đi bên cạnh bà cụ già thêm lời, một người còn trẻ đẹp trai cao giáo như thế mà đem đi giết người ta thì mấy ông này ác quá. Mấy tên lính đi bên cạnh quay lại dọa nạt, liệu lời mà nói không thì ông chém đầu hết cả bây giờ. Nói chưa xong thì đoàn quân đã đi tới đồi Sải Bông, nơi đã hành quyết nhiều người trước đây, nhưng không hiểu vì lý do gì quan giám sát lại ra lệnh dẫn cha về phía bên phải của đồi để xử tra tại đó. Cha quỳ cầu nguyện vài phút thì quân lý hình tới tháo gông và trói chặt tay cha về phía sau. Trong khi chói cha thì có một người tín hiểu rất quý mến cha tên là Hải Thạc, sau cũng được phúc tử đạo, tới xin đặt một miếng gối lớn, xin cha quỳ lên gối, để khi bị chém thì máu sẽ đổ trên gối. Cha có một thân hình to con và cao giáo nên khi quỳ cũng vẫn còn cao nên cha phải cúi đầu xuống thấp để cho lý hình chém dễ dàng hơn. Khi chuẩn bị đã xong, quan giám sát nói lớn. Hãy dùng một nhát gơm mà chém đầu ông ta một nhát, rồi tung đầu lên cao cho mọi người thấy. Quan nói xong thì ba hồi chiêng trống nổi lên, bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm sét nổ, giận dùng. Tiếng chiêng cuối cùng, một tên lý hình vung cao gươm chém một nhát, không đứt cổ, anh ta phải chém nhát thứ hai, cổ mới đứt, rồi lý hình tung đầu ngài lên cao. Nhiều người chứng kiến la lối ẩm mỹ, có tiếng kêu lên, giê xu xin đón nhận thầy cả Phêro vào thiên đàng. Một sự lạ xảy tới là khi đầu ngài vừa rơi xuống đất thì một đàn chim đông vô kể từ đâu bỗng bay tới vây quanh xác ngài. Một ông già đã lấy tấm khăn thấm máu ngài thì thật lạ lùng, ông thấy ba tấm hình nổi lên trên khăn của ông. Một hình cha thánh Phêro Nguyễn Văn Tử, một hình người lý hình đang vung gươm chém đầu ngài và một hình pháp trường nơi xử chảm ngài. Một chuyện lạ khác là có một em bé bị bệnh đau bao tử nhiều năm, uống nước hòa chút máu của ngài thì em đó khỏi bệnh ngay. Người ta còn ghi lại rằng, cậu tham con quan tần giữ một miếng vải áo dòng của cha. Nhiều người xin chuộc lại nhưng cậu nói, từ khi tôi mang miếng vải này ma quỷ không dám quấy phá, cám dỗ tôi nữa nên tôi không bán lại cho ai đâu. Một chuyện lạ khác có một tên lính bị quỷ nhập. Hạ anh ta khổ lắm, người ta lấy nước thánh rẩy trên anh nhưng anh ta chỉ cười. Tới ông Loan, nhớ là chiếc gươm chém đầu cha thánh tử, ông còn giữ, ông Loan lấy chiếc gươm đó áp vào cổ anh bị quỷ ám, tức thì anh ta khỏi và nói được như bình thường. Ngay từ khi bị chém, cha thánh tử đã làm nhiều phép lạ. Nhiều người gặp những sự khó khăn hay bệnh nạn, cầu xin với cha thánh tử đều được Chúa cho như ý. Sau khi sự quan gia lệnh phải chôn ngay tại đó, nhưng sau giáo hữu bỏ tiền mua chuộc để giúp thi hài ngài về an táng họ Nghĩa Vũ, huyện Yên Dũng, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc Chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng ngài lên hàng liệt thánh tử đạo ngày 29 tháng 6 năm 1988. It's a time Phanxico nê Bắc, Linh Mục, 1818-1860 -18 Thánh Fero Phanxico Francisco rông Bắc sinh ngày 23 tháng 9 năm 1818, tại Bọc Nây, tỉnh Jura thuộc giáo vận St. Claude, nước Pháp. Gia đình thuộc thành phần nông dân nghèo túng, cha mẹ không có tiền cho con ăn học. Cho nên cậu Neuron Nê từ nhỏ tới năm 17 tuổi đã phải lao động vất vả và phải chăn nuôi gia súc để giúp đỡ gia đình. Tuy hàng ngày phải làm ăn vất vả, cậu Neuron cũng cố gắng tìm những giờ rảnh rối để tự học trau dồi kiến thức. Lúc ấy Neuron còn dồi dào sinh lực, con người cao giáo mạnh khỏe, khi làm việc thì hăng say với công việc, khi rảnh rỗi thì đùa giỡn la hát nhộn nhịp khắp xóm làng nê Đông có tinh thần văn nghệ, thích hát sướng, mua vui cho bạn bè Khi giáo xứ có dịp tổ chức văn nghệ thì không lần nào mà không có mặt nê Rông. Thấy cậu con trai của mình có vẻ ham thích văn nghệ Thì mẹ cậu tỏ vẻ ái ngại Có lần gặp cha Clemang là cha tránh xứ bọc nê, bà tâm sự với ngài rằng Thưa cha, xin cha khuyên bảo cháu nê Rông giúp con Nó thích vui đùa thì tốt Nhưng con chỉ sợ nó vui quá Rồi quên Chúa Quên cầu nguyện thì con sợ lắm Cha tránh sứ trả lời bà Này bà tôi biết bề ngoài nó như thế Nhưng trong tâm hồn nó Vẫn mang nặng mối suy tư Tôi đã thấy nhiều lần nó lẻn vào Chỗ thanh vắng cầu nguyện xuất sáng lắm Hình như nó đang ăn vạ Chúa điều gì đó Nhiều lần tôi thấy nê rông lần hạt mân côi Cầu nguyện với đức mẹ Bà cứ an tâm cầu nguyện cho nó Thế rồi, một hôm trời lạnh, cả gia đình ngồi quây quẩn bên lò sửa, nê chăm chú, cầm trên tay cuốn sách nhỏ, đó là cuốn pang se là mối suy tư của bạn. Cậu Nê-rông đọc và nhận ra tiếng chúa gọi mình, cậu muốn dâng hiến cuộc sống của mình cho việc tông đồ của chúa. Từ đó cậu thay đổi hẳn. Cuộc đời bỗng trở nên trầm lặng hơn, thích đọc sách và cầu nguyện âm thầm một mình. Một hôm nê Đông đón gặp cha Clemang, cha tránh xứ Bọc Nê, cậu ngỏ ý muốn đi tu. Hôm đó là ngày đầu tháng 11 năm 1837, lúc ấy cậu nê Đông đã 19 tuổi. Cha Clemang nghe cậu nê Đông xin đi tu thì ngạc nhiên lắm. Cha đã đề nghị với cậu vào làm ông Từ ở nhà thờ, vừa lo dọn bàn thờ, thu dọn đồ lễ, mở và đóng cửa nhà thờ cho giáo dân. Đó là những công việc của ông Từ nhà thờ. Làm như thế để cậu có dịp làm quen với công việc thủng tự hàng ngày, vừa có thời giờ để học tiếng La Canh bên cạnh cha nữa. nê đã đạt được ý nguyện sau một thời gian kiên trì học tập ở gần cha Clemang. Ngày 14 tháng giêng năm 1839, cậu được nhận vào trùng viện Nozeroi. Cậu nê to con, 20 tuổi, ngồi chung với các bạn đồng lớp 14-15 tuổi, đối với người khác thì mắc cỡ. Nhưng với nê thì điều phải chấp nhận để đạt tới lý tưởng linh mục Học qua chương trình trung học tới năm 1845 Cậu được nhận vào Đại trưởng viện lô xuyệt xuôn -niê. Năm 1846, thầy đổi sang Đại trưởng viện Hội thừa sai Paris Trong suốt 3 năm trong Đại trưởng viện này Thầy Nê-rôn đã tấm gương sáng sống động về lòng đạo đức siêu nhiên Thật là ơn Chúa làm việc một cách rõ ràng nơi đời sống của người chú thương yêu. Ngày 17 tháng 6 năm 1848, thầy Piero Francisco Noronha phong linh mục bởi tay đích trà Afron, tổng giám mục giáo phận Paris. 2 tháng sau, lại thuộc phong linh mục, bề trên hội truyền giáo cho lệnh cha rời Paris xuống tàu đi truyền giáo tại Việt Nam. Để tới Việt Nam tàu phải qua ngả Hồng Kông và Ma Cao. Tàu lênh đênh trên biển cả mãi trung tuần tháng 2 năm 1849 mới tới nơi. Cha thuê một chiếc tàu buôn của người Trung Hoa chạy theo ven biển Bắc Việt. Đi tới La phủ là họ đạo đầu tiên giáp Quảng Đông, đi dần xuống mạn Nam ngày 28 tháng 3 năm 1849 cho tới Hà Nội, đến trình diện cha Rôto Đức cha cho cha về chủng viện Vĩnh Chỉ để học tiếng Việt và nhận tên mới là Neuron Bắc. Sau bốn tháng, cha Nê Rông Bắc bắt đầu làm mục vụ cho giáo dân ngay tại giáo xứ Hà Nội. Một năm sau, tức năm 1850, cha Nê theo đức cha rồi to liêu về kinh lý miền Kim Sơn thuộc giáo phận phát diệm ngày nay, mở tuần đại phúc trong nhiều địa sở. Chỉ trong một tháng, cha tính sổ đã giải tội được 1.000 ngàn lần, phần nhiều là về ban đêm. Năm 1854, Johnny Rông Park được bổ nhiệm làm giám đốc trùng viện kẻ vĩnh có chừng 150 trùng sinh. Là giám đốc trùng viện có trách nhiệm huấn luyện và đào tạo các linh mục tương lai cho nên cha sống đời sống gương mẫu, khắc khổ, giữ chay các ngày thứ sáu trong tuần. Nhưng vì tình thế bắt đạo rất ác nghiệt nên trùng viện phải đóng cửa và cha phải bỏ kẻ vĩnh đi công tác truyền giám tại Sứ Đoài, tức là miền Sơn Tây. Miền này có 16.000 tín hiểu cũng là nơi còn in sâu nhiều kỷ niệm của hai vị thừa sai là cha Cọc Nây và cha Sốp Đông đã bị bắt tại đây và đã tự đạo năm 1837 và 1851. Cha đã bị bắt một lần và Đức Cha Rơ đã vận động giáo dân xin chuộc lại. Tới năm 1858, cha lại bị bắt lần thứ hai và giáo dân cũng đã tích cực chuộc cha với số tiền 300 lạng bạc. Vì sự thất bại trong việc quan hệ với Pháp, vô tự đức bực bội ra chiếu chỉ cấm đạo ác nghiệt hơn. Chiếu chỉ viết là tất cả các quan phải triệt đề thi hành chiếu chỉ của chấm. Nếu theo ý riêng mình như đã xảy ra trước đây, sẽ bị nghiêm phạt như kẻ vi phạm luật pháp nhà nước. Đọc chiếu chỉ này, các quan địa phương không còn ai dám lơ là trong việc bách hại đạo nữa. Janirong Park là người Tây Phương cao giáo trắng trẻo nên rất dễ dàng nhận diện. Giáo dân các giáo xứ không ai dám cho cha ẩn chú nữa, do đó cha phải lần trốn vào trong rừng cây sống chui rúc trong những khóm cây rậm rạp. Có lần cha bị mất liên lạc với giáo dân nên phải nhịn đói nhịn khác bị kiệt sức ngất xỉu dưới gốc cây. May mắn sau đó dân làng tạ xá tìm thấy liền lấy nước cháo cho cha uống từ từ phục hồi. Sau cả tiếng đồng hồ cha mới tỉnh lại rồi đón cha về cho ở ẩn trong một cái hầm. Nhưng rồi mau chóng, nhiều người lại biết cha đang ở tạ xá, dân làng lại lo sợ và xin cha đi chỗ khác. Họ mời cha xuống chiếc ghe và đưa cha đến làng yên tập. Dân làng thấy cha, vừa vui mừng vừa lo sợ, họ liền cử một cụ già dẫn cha lên một đỉnh núi vắng vẻ ở trong một chiếc lèo lập lá. Cha ở đó với cụ già được ba tuần lễ, cha lại phải di chuyển về làng Xuồng. Ở được 3 tháng trong một gia đình, ngoại giáo rất có lòng quý mến các vị thừa sai, rồi cha lại di chuyển xuống chiêu ứng. Tại đây bị quan quân dượt bắt, cha lại chạy sang làng Rubber, ẩn trong rừng chừng 2 tuần lễ, cuối cùng cha lại về yên tập, tạ xá và bị bắt tại vùng đất này chốn lánh ở đâu thì cha cũng cố gắng liên hệ với giáo dân ban đêm tra tìm cách lui tới gặp gỡ để giảng dạy giáo lý hay ban các bí tích giải tội dâng lễ vân vân Chính vì thế mà tại đây có anh giáo gian tên là Phan luyện đánh bạc thua nợ ông Lý trưởng 100 quan ông hứa sẽ tha nợ cho anh nếu chỉ chỗ chú ẩn của charoắc anh này vì nợ nần nên đã âm thầm chỉ chỗ cho ông lý ngày 5 tháng 8 năm 1860 Theo sự chỉ điểm của anhhá gian Phan luyện ông Lý Trưởng Tạ Xá và ông Cai tổng Xuân trình đem lính trángt vây bắt cho nirong Bắc họ vật ngã cha xuống đất đánh vào hai ống chân rồi trói lại đem lên thuyền trở về tổng Xuân trìnhi đồn tới uơn Tây ông tỉnhnh trưởng liền gửi ngay một đội quân 50 vệ binh đến bắt cho Bắc đeo xỉm xích nhốt trong chiếc cũi gỗêng về tòa tỉnh trưởng ngày 7 tháng 8 năm 1860. Trước mặt quan tỉnh, sân Tây, cha luôn luôn bình tĩnh, khẳng khái và cẩn trọng. Quan hỏi cha đã gặp những ai đã ở những nơi nào và được những ai giúp đỡ thì cha thẳng thắn trả lời. Xin quan đừng hỏi làm chi, tôi sẽ không khai ai. Và những vùng nào tôi không muốn những người ấy hay những vùng ấy bị các quan làm khó dễ, xin quan cứ hỏi tôi thôi. Quan chuyển đánh cha 40 roi, nhưng cha cắn răng cam chịu. Cha không khai một ai và cũng không la lối một lời. Điều làm cho quan và lính ngạc nhiên hơn cả là cha đã nhịn ăn 21 ngày liền, mỗi ngày chỉ uống một chén nước. Ngồi trong cúi chật hẹp mà nét mặt cha lúc nào cũng tươi vui, các vết thương lở rét, không có thuốc chữa trị mà cha vẫn vui vẻ. Nhiều người nói cha quả là vị thần sống. Họ đồn, thổi với nhau. Cha đúng là thần sống rồi, không ăn đã 21 ngày mà vẫn sống, vẫn tươi cười thật là lạ lùng. Ngày 2 tháng 9 năm 1860, quan lại gọi ra công đường thẩm vấn lần thứ hai. Lần này tàn khốc hơn, quan chất vấn về cuộc hành quân của Pháp và Tây Ban Nha tại Việt Nam. Cha Nê -bác vì không dính liếu với chuyện chính trị, nên không biết gì để khai. Các quan thấy vậy nổi sùng cho lệnh bắt cha nằm xuống đất, rồi cuột luôn 40 roi dữ dội, nát thịt bắn máu, chảy ướt luôn cả, quần lẫn áo. Thế là cha bắt đầu tập luyện tuyệt thực, Mỗi ngày, sáng rửa mặt, uống một ly nước lạnh rồi chui vào củi ngồi lần hạt đọc kinh. Thật vậy, các quan tưởng cha định tự tử nên lại ra vẻ nhân từ khuyên cha nên ăn một chút gì để dưỡng sức, nhưng cha vẫn một mực khức tử. Một lần khác, các quan tỏ ra thân thiện vui vẻ khuyên cha ký vào tờ giấy thú nhận là đã tham gia vào quân phiến loạn thì cha sẽ tha. Nhưng cha cương quyết từ chối và nói... Tôi đến Việt Nam chỉ có một mục đích duy nhất là giao giảng đức tin Công giáo và tin Thiên Đảng và tin Thiên Chúa là đấng tạo dựng muôn vật và muôn loài, là đấng đã dựng nên loài người chúng ta cho nên chúng ta phải kính thở ngại. Từ khi tôi tới Việt Nam đến nay, tôi chỉ giảng dạy như thế. Tôi không hề tham gia và không hề biết đảng phái nào, tôi cũng không biết bọn phiến loạn là ai. Nghe cha phân trần như thế, các quan không nói thêm gì nữa vì để cha sống lâu dân chúng kính trọng quả là bất lợi cho vua quan. Do đó quan án tỉnh Sơn Tây là Trương Quốc Dung, Phan Huy Vĩnh và Phan Xuân đã gửi về triều đình bản án xin chám đậu và bêu đậu 3 ngày giữa chợ rồi buông xích sông. Vua tự đức đọc bản án liền châu phê ngay. Bản án viết như sau: Bên bị cáo là Bắc quả thật là đạo trưởng đạo gia tô đã có gan Lẹn vào nước ta giảng tà đạo và lừa biệt quần chúng Được gọi ra tòa y nhất định nói dối Không chịu khai một số sự kiện Do đó y bị án là ngoan cố Chúng tôi lệnh cho y phải trảm quyết ngay Đầu y phải bêu ba ngày rồi quăng xuống sông Lệnh này cần phải thi hành Ngày 3 Tây tháng 11 năm 1860 Cha Pheo Phanxico Nê Âu Bắc Được áp giải ra Pháp trưởng sân Tây đi từ thị xã Sơn Tây lên phía làng Bạch Lộc chừng một nửa dặm đã biến thành cuộc nghênh đón trọng thể thật vui mắt. Đi đầu là một vệ binh giơ cao bản án, phía sau có kèn trống chiêng bạc cờ xí. Theo sau là bốn tên lính cầm gươm sáng loáng đi hai bên chan bắc, sau cùng là một đại đội binh sĩ cầm đồng đi dưới quyền chỉ huy của viên trung tá cưỡi ngựa có hai chiếc lọng che. Hai bên đường đông đảo dân chúng cả lương lẫn giáo vì yêu mến hay vì hiếu kỳ, muốn tới chứng kiến những giây phút cuối đời của nhà truyền giáo anh Dũng. Tới nơi sử cha thản nhiên quỳ cầu nguyện trên chức chiếu, miệng lầm bẩm, quân lính tới tháo siềng xích ở tay chân. Giờ phút này, chính tên đao phủ cảm thấy ớn lạnh, hai tay run sợ, cầm ba nến bạc đi quanh nhờ người nào khác làm thay nhiệm vụ của mình, nhưng không ai dám nhận. Cả viên trung tá cũng xuống ngựa tới gần tra, trân trọng, phân phố. thương ông, nhà vua và các thượng chức trong chiều cũng như quan chức sân Tây đã lên án kết tội ông. Xin ông tha lỗi cho chúng tôi, xin ông nhớ đến chúng tôi khi ông sang quê hương mới bên kia. Nói xong ông nhảy lên ngựa và quát lớn, đã sẵn sàng chưa? Bọn lính hô lên, dạ sẵn sàng rồi. Văn trung tá nói, sau 3 hồi chiến trống, ai nấy phải thi hành mau lẹ. Theo đúng chỉ thị, tiếng chiêng, tiếng trống cuối cùng chỉ một nhát gươm của tên đao phủ chuyên nghề, đầu cha rơi xuống đất. Nhóm vệ binh cởi áo vải đen của cha, họ đòi giữ làm kỷ niệm vì họ tin cha đã thần sống nhịn ăn ngày mà không chết. Bổn đạo thì xin mua lại nhưng họ nhất định không bán. Cha độ là cha tránh sự bách lục khi ấy đã nhờ một người lương Đến xin thi thể vị tử đạo để chôn cất và nói rằng tội nghiệp ông Tây. Không có thân nhân nên tôi làm phúc để đức cho con. Ba ngày sau, tra độ tìm cách chuyển thi hài về an táng ở nhà xứ. Thủ cấp bị ném xuống sông Hồng, giáo dân đi tìm vớt mãi mà không thấy. Năm 1880, vâng lệnh đức cha Gendrodon, hải cốt ra thánh, được bốc lên và đem về đặt tại giữa lòng nhà thờ Bách Lộc Theo cha Lô viết trong hồi ký tại Paris năm 1921, thì ngày 3 tây tháng 11 năm 1860, hôm đó trời thanh quang mát mẻ nhưng vào lúc thi hành bản án, thì chính lúc đầu cha Nê Rông Bắc rơi xuống đất thì có một cơn giông rất mạnh, bất ngờ thổi đến rồi mưa tầm tả đổ xuống như thác lũ. Những người lương dân chứng kiến tại chỗ đều sự sốt nói. Tại vì ông Cố Tây sống đời độc thân, thánh thiện, nay bị sử tử bất công làm cho cả trời đất cũng phải rung chuyển. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm và Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Where you my Fero Trương Văn Đường, thầy giảng, 1808-1838. Thánh Fero Trương Văn Đường sinh năm 1808 tại làng Cải Sở, xã Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Gia đình tuy rất nghèo khó nhưng lại rất nổi tiếng là đạo đức tốt lành. Ngay từ nhỏ, cậu Fero Trương Văn Đường đã được người chú ruột là linh mục Trương Văn Thi phụ trách xứ sông chảy cũng được phúc là thánh tự đạo đỡ đầu cậu lúc lên 9. Cậu Đường ở với cha Thi được ít lâu thì cha Thi lại gửi cậu tới ở với cha Phượng để cha sư an tập để học Latin trong thời gian 6 năm. Rồi sau đó cha Phượng lại gửi chú Ferro Chương Văn Đường tới giúp cha Trạch bầu nọ. Năm 26 tuổi thì thầy Ferro Đường được Đức cha Havazu ban sắc cho làm thầy giảng và chính thức thi hành chức vụ thầy giảng tại giáo xứ bầu nọ dưới quyền của cha Cogneton đã chính thức Nhờ tính tình vui vẻ cởi mở hiền lành lại chăm chỉ chu toàn, chức vụ và sốt sắng đọc kinh lần hạt côi, nên giáo dân từ già tới trẻ ai cũng quý mến và khen thầy là bậc thánh sống. Tới thời kỳ đạo Chúa bị cấm cách các vị thừa sai bị truy nã gắt gao, cha tránh xứ bầu nọ là cha Cockington phải ẩn lánh thì trong nhà xứ chỉ còn thầy Paulo Mỹ, thầy Piero Đường, thầy Piero Chuẩn. Thầy Piero Đường mau mắn vâng lời bề trên, và cần mẫn làm chẳng hạt phân phát cho các tín hữu. Tới khi có người ngoại giáo theo dõi rồi đi tố cáo với quan huyện là tại bầu nọ có cố tây tên là Cok Newton, Nê nên quan huyện vội vã cho đoàn quân lính đảo đổ về vây kín làng bầu nọ để bắt cố đạo. Tây phương từ sáng tới chiều, đoàn quân sục xảo khám xét khắp nơi nhưng không bắt được đạo trưởng nào. Sau cùng kiểm kê nhân đinh Tại đình làng, khi ấy thì các thầy Mỹ, thầy Đường, thầy Chuẩn đều phải có mặt tại đó, nên đã có người nhận diện và tố cáo cả ba thầy là những người cộng tác đặc lưng với Cố đạo Tây Phương trong làng này. Vì vậy quan gia lạnh bắt trói luôn cả ba thầy và các thầy bị tra khảo nơi ở của Cố Tây trưởng. Các thầy nhất định không khai báo nên bị đánh đòn máu chảy ra đầm đìa ướt hết cả quần áo. Sau khi ba thầy bị cha tấn rất tàn và bị trói chân tay đặt nằm dưới sân đình làng, lúc trời đã gần tối thì bọn lính lại reo hò vui mừng vì đã bắt được cố đạo Tây là Cốc Cha Cốc Nê bị họ bắt được và trói rồi nhốt trong chiếc củi đem về để bên cạnh ba thầy. Khi nhìn thấy các bị đánh quá tàn nhẫn, máu me chảy đầm đìa ướt hết cả quần áo thì cha Cốc Nê đã lớn tiếng la lên. Bên nước chúng tôi không có việc tra tấn dã man như thế này. Thầy phê Trương Văn Đường bị đánh 90 roi, thầy bị đau đớn lắm nhưng thầy luôn tỏ ra vững vàng tin cậy nơi Chúa, luôn kiên trì trung thành với Đạo Chúa. Trong những lần bị tra tấn, phần nhiều thầy Phaolô Mỹ trả lời thay cho cả ba thầy, nhưng khi tra tấn và quan bực bội quát hỏi thầy Đường thì thầy chỉ vắn tắt trả lời một cách dứt quát rằng... Bậc quan lớn, quan lớn muốn tha thì nhờ ơn quan lớn tha. Nếu quan lớn bắt chúng tôi và chém đầu hay phải chết cách nào thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Còn việc bắt tôi bước lên ảnh tượng Chúa tôi và bỏ đạo thì dứt khoát là không bao giờ tôi bước lên và không bao giờ tôi bỏ đạo. Quan lớn nên biết rằng bỏ đạo để sống thêm ít ngày ở thế gian này mà chết mất linh hồn và xác đời đời thì vô phúc đời đời biết là không còn cách nào để thuyết phục được nữa nên các quan đã đồng quyết làm án xử giảo trình lên triều đình. Nhưng khi gửi án lệnh xuống thì vua Minh Mạng đã sửa lại là giảo giam hậu. Biết chắc chắn mình sẽ phải chết nên thầy đã biên thư cho cha Maréfan đã thư để nói lên lòng trung thành với Chúa và giáo hội đồng thời xin cha cầu nguyện cho thầy. Trong bài tường thuật về cuộc tử đạo của thầy, Cha Maréfan đã nhắc lại những lời thầy Phêrô Đường đã viết cho ngài như sau: Con mọn là đường lại cố ngàn lại, con có nhiều tội không đáng viết thư cảm ơn và cầu chúc cố, xin tin vào lòng nhân lành của Chúa Giêsu Kitô, con xin người gìn giữ cố hồn an xác mạnh để giáo hội Bắc Việt được tồn tại lâu dài nhờ các việc lành của cố. Từ khi con được diễm phúc chịu khổ vì đức tin, con vẫn nương nhờ thầy Phaolô Mỹ viết thay Nhưng hôm nay trước khi sắp lìa bỏ trần gian này, con tự nghĩ đến công ơn nhiều vô vàn của cố. Như lá cây trên rừng, cát dưới biển, con sợ Chỉ sau đây, lễ thứ nhất cầu cho tất cả những người làm việc truyền giáo đã qua đời, là những người đã vất vả vì giáo dân và đang chia sẻ nhiệm vụ. Lễ thứ hai cầu cho tất cả ân nhân của con từ bé đến lớn, nhất là những người đã coi sóc con trong nhà giam này. Lễ thứ ba cầu cho cha mẹ con và tất cả các linh hồn đang phải giam trong luyện ngục. Về phần con, con không xin gì vì tin chắc rằng Cố sẽ không quên con sau khi con chết cũng như trong suốt cuộc đời của con. Năm Minh Mạng thứ 19, tức là năm 1838, các quan triều đình duyệt xét các án rồi truyền lệnh phải xử cả ba thầy. Ngày 7 tháng 12, quan coi ngục đến báo tin cho thầy biết, các thầy nhắn tin cho cha Triệu đến chứng kiến sự nam đông trong ngày hành quyết để ban pháp giải tội sau cùng của lành cho ba thầy. Ngày hôm sau vào khoảng 12 giờ trưa ngày 18 tháng 7 năm 1838, Một đoàn quân hùng hậu tới 300 binh lính, xếp thành hai hàng áp giải các thầy ra pháp trường. Mỗi thầy có đến 4 lý hình đi theo. Hai bên hai lý hình giữ gông, siềm xích, một lý hình đi trước mang bản án viết trên bảng gỗ, và một lý hình đi theo sau mang chiếc gươm to sáng loáng. Bản án của thầy Phaero Trương Văn Đường được ghi như sau. Trương Văn Đường sinh quán ở làng Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, có tội theo đạo gia tô, án mổ thu năm nay chuyển cho nó phải xử, Minh Mạng năm 19, ngày 2 tháng 11 âm lịch. Đoàn quân đi tới phố Nghi thì dừng lại, theo thông lệ của nhà nước trước khi bị hành quyết thì dọn cho các tử tội một mâm cơm, các thầy đều từ chối nhất định không ăn, các thầy nói là đã có ăn trên trời rồi, không cần của ăn ở dưới thế gian này nữa. Các thầy mời đội lý hình ăn thay cho các thầy. Thầy phê Rô đường bị đội lính ép mãi thì thầy nói, chúng tôi kiêng không ăn uống, rượu, là dấu chứng tỏ chúng tôi từ bỏ mọi sự vui sướng xác thịt và không thông đồng với giặc như các quan đã cố tình buộc tội cho chúng tôi. Sau một ít phút dừng chân ở phố Nhi, đoàn quân lại tiếp tục tiến tới pháp trường gọi là gò sỏi ở biến mới, tức mông phụ. Cha Triệu đã nhanh chân... Nhập vào đám quần chúng đông đảo, cha cố tình len tới để các thầy nhìn thấy và cha giải tội lần sau hết cho các thầy. Các thầy bị trói hai tay rồi kéo thẳng ra chói chặt vào hai cột. Hai chân cũng bị căng ra, chói rất chắc vào hai cái cột khác. Cổ thì bị cuốn dây thừng. Đợi lệnh cuối cùng thì đội lý hình kéo hai đầu dây thật mạnh cho tới khi tử tội tắt thở. Đội Lý Hình xử thầy Đường vì đã không chuẩn bị đúng mức, nên khi vừa nghe tiếng chuông, tiếng trống, lệnh cuối thì Lý Hình kéo dây mà lại không thắt cổ đúng mức, nên làm cho thầy Đường phải vất vả hồi lâu, đầu mới nằm xuống đất. Sau đó Lý Hình phải đốt ngón chân cái để xem tội nhân đã chết thật chưa, nhưng tên Lý Hình cầu thả đốt luôn cả bàn chân của thầy Đường, khiến dân chúng đứng chứng kiến chung quanh la lối lớn tiếng cho là tàn ác quá. Thủy tế quan giám sát điển phạt tên Lê Hình ba cái cán gươm. Sau đó đông đảo giáo dân và thân quyến đã tới xin nhận xác ba thầy, về kẻ máy cao ngoại. Nơi đó có cố Maréfan cha chịu cha Trinh làm lễ tiễn đưa rồi an táng trong nhà bà Tín, một giáo dân ngoan đạo. Một thời gian sau, cha Phương xin cải táng về đặt ở gian thứ hai nhà thờ kẻ mây. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn Thầy Phaero Trương Văn Đường lên Bậc chân Phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gian Phao Lô Đệ Nhị đã nâng ngại đến hàng thiện Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phaero Trương Văn Thi Linh Mục 1763-1839 Thánh Phaero Trương Văn Thi sinh năm 1763 tại Làng Kẻ Sở, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình công giáo nghèo nhưng được tiếng là gia đình đạo hạnh. Năm 11 tuổi, cậu Phaero Thi dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời để tu học và tập luyện các nhân Đức. Rồi cậu Thi được gửi vào nhà trường để học Latin. Năm 33 tuổi thì thầy Phaero Trương Văn Thi được trở thành thầy giảng. Thầy sốt sáng và nhiệt tình với công vụ được trao phó. Thầy có nhiều sáng kiến và nhờ lòng đạo đức cũng như tinh thần hăng say phục vụ, nên Thầy rất thành công trong việc giảng dạy giáo lý và công cục truyền giáo. Sau ít năm Bề Trên nhận thấy Thầy là người có nhiều khả năng tốt lại giàu lòng đạo đức, nên Bề Trên gọi về học thần học rồi tới ngày 22 tháng 3, 1806, Thầy lãnh chức Linh Mục, năm 43 tuổi. Ngay sau khi lãnh nhận chức linh mục, bề trên đã bổ nhiệm Cha Ferro Trương Văn Thi về coi sóc giáo xứ sông chảy thuộc phủ Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ. Suốt cuộc đời linh mục của cha, cha đã phục vụ giáo xứ này trong 27 năm trường, từ 1806 tới 1833. Tới năm 1833 lúc cha đã 70 tuổi, bề trên lại bổ nhiệm cha về nhận tránh xứ kẻ sông cho tới năm 1839 được phúc tử vì đạo. Theo lời chứng của các tín hữu trong giáo xứ này thì Cha Ferro Trương Văn Thi là một linh mục đạo đức rất đặc biệt. Mỗi ngày cha đọc kinh lâu ba bốn lần, dâng lễ nghiêm trang ăn uống đảm bạc, thường ăn chay các ngày thứ sáu. Mặc dầu sức khỏe của ngài rất yếu kém với chứng hay bị sốt và đau bụng thường xuyên. Cha răng Tê Khiêm sau làm giám mục Tây đàng ngoài đã viết về Cha Ferro Trương Văn Thi như sau: Tôi quen biết Ngài từ năm 1835, tôi cảm phục Ngài về lòng đạo đức sâu xa, tính tình hiền hòa, khôn ngoan và rất trung thành, giữ lệ luật. Cha Thi sống rất nghèo khổ, ngoài áo trùng thâm, cha chỉ mặc bộ đồ màu nâu vải sồi như những người nông dân nghèo nàn trong vùng. Tại nhà xứ, mọi người phải giữ gìn kỷ luật nghiêm chỉnh chăm chỉ học hành, đọc sách và không được nói chuyện với nữ giới lâu giờ. Chính Ngài khi tiếp khách cũng rất mực khiêm tốn ít lời. Nhưng với các anh em linh mục thì Ngài tỏ ra rất hiếu khách trò chuyện vui vẻ, săn đón tận tình. Tuy là cha xứ một xứ lớn nhưng cha còn phải kiêm nhiệm thêm nhiều họ lẻ nữa. Vì thế trong một năm cha chỉ ở tại xứ chừng 2 tháng, còn lại thì cha tới ở mỗi họ lẻ chừng một tháng để lắng nghe và giúp đỡ, dạy dỗ và khuyến khích giáo hữu sống đạo tốt khi hành đức bác ái với nhau một cách trọn vẹn. Một lần kia khi cha tới, giúp họ thác ba đi trên chiếc thuyền đò qua sông bị đắm. Người đi theo giúp cha bị chết đuối, còn cha sống sót nhờ may mắn, ôm hòm được đổ lễ nên không bị chìm. Năm 1838, do sắc lệnh nghiêm ngặt của vua Minh Mạng cấm đạo trên toàn quốc rất dữ dội, cha Phaero Trương Văn Thi phải ẩn trốn trong nhà giáo dân nay đây mai đó, không thể làm mục vụ được. Nhiều khi có những bệnh nhân hấp hối gần chết mà người ta cũng không dám vời cha tới vì sợ cha bị bắt. Cha căn dặn họ phải giúp bệnh nhân dọn mình chết lành, dâng phó mọi sự cho Chúa, để Chúa xếp liệu phần cha vì tuổi già, sức yếu mà phải trốn tránh sống chui rút dưới hầm dưới hố. Nhưng cha rất vui vẻ, can đảm niềm nở với mọi người. Cha luôn tín thác mọi sự trong tay Chúa, có lần cha tâm sự với giáo dân, những người hay lui tới giúp đỡ cha trốn tránh rằng... Cha phó dâng linh hồn và xác trong tay Chúa nhân tử. Nếu Chúa muốn Cha dâng sự sống của Cha để làm chứng cho Đạo Thánh Chúa thì Cha sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Cha chỉ sợ Chúa không nhận lời Cha vì Cha là người tội lỗi bất xứng mà thôi. Ngày 10 tháng 10 năm 1839, Cha Andre Dũng Lạc ở xứ bên cạnh thường hay lui tới gặp Cha Pherothi để bàn hỏi công việc mục vụ và xưng tội. Hôm ấy viên lý trưởng trong làng biết tin cha Dũng Lạc tới và cha Thi đang trú ẩn tại nhà ông khán hộ, nên bất thần ông đưa bốn người gia nhân đến bắt hai cha. Lúc bấy giờ là 12 giờ trưa, lúc đầu Lý Pháp ra lệnh trói cả hai cha, nhưng sau thì lại ra lệnh cởi trói và mời hai cha ngồi để nói chuyện. Lý Pháp hỏi hai cha, các ông đã biết là đã có lệnh vua cấm đạo gia tô rồi, mà tại sao các ông còn ngoan cố sống lén lút và đi truyền đạo? Cha Phê-rô Trương Văn Thi trả lời, Thiên Chúa sai chúng tôi đi để dạy người ta tập tành nhân đức, sống tốt lành, làm việc thiện ích tôn kính cha mẹ. Đạo chúng tôi không dạy điều gì sai trái cả. Ông Lý hỏi, dù đạo phải hay trái không thành vấn đề, nhưng hễ có lệnh vua cấm thì tôi phải bắt các ông. Cha Dũng Lạc nói, điều đó tùy các ông, chúng tôi luôn trung thành, thi hành bổn phận của chúng tôi, dù có phải chết vì đạo Chúa thì chúng tôi cũng sẵn sàng. Tuy ông Lý trưởng nói thế nhưng ông lại đề nghị nộp cho ông 200 quan thì ông sẽ trả tự do cho hai cha. Hai cha nói điều đó tùy các tiến hữu. Lý trưởng pháp cho gọi các tiến hữu tới để dàn xếp công việc. Khi các tiến hữu mới góp được 100 quan thì ông chỉ tha cha Dũng Lạc, còn cha Thi thì ông ra lệnh giữ lại. Cha Dũng Lạc trên đường trở về nhà, một toán lính khác lại phục kích bắt cha Được tin đó, Lý Pháp sợ bị lộ nên không dám cho giáo hữu chuộc cha Thi nữa. Ông cho áp giải cha Thi về nộp cho quan huyện Bình Lộc Trên đường bị giải về huyện Bình Lộc cha phe lại gặp bọn lính khác cũng áp giải cha Dũng Lạc về huyện. Thế là từ đây, hai cha vui mừng cùng chung một số phận tù tội và được sống bên nhau cho tới khi lãnh Triều Thiên tử đạo trên nước trời. Tới huyện Bình Lộc vì các tiến hiếu đã đốt loạn với quan huyện nên chỉ làm tờ trình là bắt được hai cha ở ngoài đồng lúa để giáo dân không bị liên lụy. Quan huyện vui vẻ chấp nhận và khi thấy cha Trương Văn Thi đã già yếu mà trời rất lạnh thì quan hỏi cha Thi có chăn đắp hay không thì anh đội lính thưa thay cho cha rằng: "Ông Lý Pháp đã lấy chăn và quần áo của cha rồi." Nghe nói thế quan huyện nổi nóng quát lớn, bảo Lý Pháp phải trả lại ngay chiếc khăn và quần áo cho cha Thi. Quan huyện Bình Lục tiếp đón các ngài rất tử tế, mời các ngài ngồi lên chiếc chiếu sạch sẽ nói chuyện đàng hoàng. Khi giáo dân dọn cơm thì quan bắt lấy mâm của mình mà dọn cho hai cha ăn. Sau 3 ngày quan huyện Bình Lục cho giải hai cha về Hà Nội, giáo dân đông đảo đi theo khóc lóc. Nhìn cảnh cha con từ giã lẫn nhau, quan huyện xúc động a ổi và hỏi, Đạo dạy những gì mà các tín hữu thương khóc các ngài như thế? Một cụ bà nghe quan huyện hỏi thì thưa lại rằng, Bẩm quan lớn, các cụ dạy chúng tôi những điều nhân đức, chồng phải hiền lành, không cờ bạc, rượu chè gian dâm. Còn vợ thì phải biết nhiệm nhục phân lời chồng thủy chung với chồng, con cái phải kính trọng cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ. Thấy cha thi vì già yếu không đi được nữa, quan bảo giáo dân thuê cáng để đưa cha đi. Quan huyện Bình lộc rất kính trọng và quý mến hai cha. Ngày hôm trước, khi cho lệnh đưa nộp hai cha về Hà Nội, Quan huyện cho lệnh giết heo để cúng tế trời đất và lớn tiếng thanh minh rằng Không phải lỗi tại tôi muốn bắt bớ những người hiền lành đạo đức như thế này đâu Nhưng chỉ vì lệnh vô ban xuống tôi phải vâng theo mà thôi Xin án phạt có xuống thì xuống trên người đã ra lệnh Bề dưới phải tuân theo mà thôi Hai cha được đưa lên Hà Nội bằng thuyền theo đường sông Hồng Hà dáng dân kẻ đi thuyền người đi bộ đi theo rất đông Ngày 16 tháng 11, thuyền cập bến, hai cha bị áp giải đưa vào nộp cho văn tổng đốc và được giam trong trại gần cửa đông, không phải ở chung với các tù nhân khác. Các lính khác cũng xử với hai cha rất tử tế. Họ nói, chúng tôi biết các cụ không phải như các tù nhân khác. Hai cụ hiền lành không nghĩ tới việc trốn nên chúng tôi chẳng dám làm khổ các cụ. Cha thi vì già yếu nên không phải đeo gông, còn cha dũng lạc thì phải đeo gông có ba tối mà thôi. Khi lính đưa đồ ăn tới cho hai cha thì hai cha chia sẻ cho lính canh khác cùng ăn. Một ngày hai buổi các cha đọc kinh chung với nhau trong sự bình an tin cậy mọi sự nơi chúa. Về vật chất thì đã có ông Tổng Thìn và bà Ro thuộc nhà dòng kẻ bối thường lui tới thăm nuôi. Hai cha phải cha khảo ba lần, mỗi khi bị cha khảo thì cha thi vì già yếu và tai bị lãng tai nên mọi chuyện cha dũng lạc trả lời thay cho cha thi hết. Quan huyện Bình Lộc cũng trình với quan tổng đốc rằng hai cụ đạo trưởng thà chịu chết chứ không chịu bước qua ảnh đạo. Tôi đã thúc ép hai lần ở dưới huyện mà không sao thuyết phục được các cụ. Hai cụ này hiền lành và thật thà. Xin quan đốc thương xét. Đã ba lần quan thượng khuyên hai cha quá khóa nhưng hai ngài vẫn một mực cương quyết thà chết chứ nhất định không bước qua thật giá. Có lần anh lính đã đẩy cha thi ngã sắp mình xuống cây thánh giá. Cha ôm hôn thánh giá. Cha Dũng là cũng bị xô ngã nhưng cha Dũng lại chối dậy được. Các quan biết không thể trút tội được hai vị chính sĩ đức tiên dũng cảm này nên các quan đã làm bản án tử hình cho các ngài như sau. Sau khi họp hội đồng, các thần là Nguyễn Phúc Hoan, quan hộ và Lương Bộ Quang quan án đã xem xét kỹ lưỡng hai tội phạm Trần An Lạc cũng gọi là Dũng Lạc và Trương Văn Thi đã theo tà đạo gia tô từ thủ nhỏ và dụ dỗ lê dân Họ đã dị khắc sâu đạo lý sai lầm từ lâu chứ không phải một vài ngày. Hoàng thượng đã ra nhiều chiếu chỉ cấm dạy dỗ dân chúng đạo này và bắt từ bỏ những thói tục sai trái. Thế nhưng họ chẳng những đã không tuân mà còn tàng chữ sách đạo và ẩn trốn cho đến ngày bị bắt. Được khuyên bảo bước qua thập giá mà họ vẫn một mực cố chấp xin được chết hơn là làm điều này. Hiển nhiên là đạo này đã ăn sâu vào tâm hồn chúng. Vậy các thần xét nghĩ là họ đáng chết theo như luật quốc gia đã định rằng kẻ nào tàng chữ sách quấy phá hoặc dạy dỗ thực hành quái lạ thì phải giam trong ngục cho đến khi được định thể khác. Vậy đối với hai tội phạm Trần An Dũng Lạc và Trương Văn Thi, các thần muốn áp dụng khoản luật này nhưng xét cho cùng hai tội phạm này đáng chịu một hình phạm nặng nề hơn, chúng phải chém đầu để dân bảo những người khác, xem gương mà khiếp sợ. Trong khi chờ đợi bản án được châu phê, cha Thi biết chắc là mình sẽ được phúc tự đạo. Cha Phê-rô Trương Văn Thi sốt sáng dọn mình xưng tội, đọc kinh cầu nguyện và ăn chay các ngày thứ tư, thứ sáu, thứ bảy. Ngày 21 tháng 12, cha Trân lén mang mình Thánh Chúa vào cho cha Dũng Lạc nhận rồi trao cho cha Thi cùng giúp mình Thánh Chúa. Đây là lần cuối cùng hai cha được giúp mình Thánh Chúa trong nhà tù dưới Trần Gian. Cũng chính trưa ngày hôm ấy, hai cha nhận được bản án đã được châu phê. Hai cha vội đem phân phát cho các lính canh những đồ dùng còn lại. Ngay sau đó, quan quân thi hành án lệnh dẫn các cha ra pháp trường. Cha Phaero Trương Văn Thi vì già yếu nên đã ngã trên đường, lúc ấy có một tên lính đến nói nhỏ với cha. Mình cũng là một tín đồ xin cõng cha trên lưng, cha liền cởi đôi xăng đan. Một đồ dùng cuối cùng trao cho anh, tới pháp trường là ô cầu giấy, cha quỳ cầu nguyện trên chiếc chiếu do các bà dòng đã trải sẵn. Quan ra lệnh dân chúng phải đứng ở xa và khi nghe hiệu lại thì Lý Hình phải chém ngay một nhát đứt đầu, thi hành xong mọi việc thì quan quân rút về, giáo dân chạy tới thấm máu vị tử đạo, thâu lượm các di vật, rồi nhận xác cha thánh phê Trương Văn Thi đem về cử hành lễ an táng long trọng tại kẻ sở Sau đó dân chúng truyền khẩu cho tới ngày nay nói rằng ông Lý Pháp bắt hai cha đã hóa ra điên khủng, còn cô gái của ông lấy khăn thánh mai yết để mặc thì đã bị thổ huyết và chết ngay một ngày sau khi mặc chiếc yếm ấy vào người. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn Jacpero Chương Văn Thi lên bậc phước ngày 27 tháng 5 và Đức Giáo hoàng Giovanni Paolo II đã nâng lên hàng tiệm thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Thánh Vũ Đăng Khoa, Linh Mộc, 1790-1838 Thánh phê Vũ Đăng Khoa sinh năm 1790 tại Thượng Hải, làng Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, con ông phao Vũ Đình Tân và bà Maria Nguyễn Thị Hoan. Cậu Khoa là con thứ ba trong số 7 người con của ông bà phao Vũ Đình Tân, là một gia đình công giáo ngoan đảo. Ngay từ lúc cậu lên 8 tuổi thì ông Vũ Đình Tân đã cho cậu đi học chữ Hán. Cha Hòa và Cha Phương thấy cậu Khoa hiền lành ngoan đạo, có trí thông minh, lại có lòng ước muốn muốn dân mình cho Chúa thì nhận cậu rồi gửi vào học tại Trùng viện Vĩnh Trị dưới sự giáo huấn của cha chính Jane Kim. Tại Trùng viện Vĩnh Trị, thầy phê Vũ Đăng Khoa học Latin, triết học rồi thần học. Thầy học môn gì cũng xuất sắc, được ban giáo sư khen thưởng. Sau khi mãn trường năm 1820, thầy phê Vũ Đăng Khoa được lãnh chức linh một. Là một linh mục trẻ trung 30 tuổi, Đức Giám Mộc chỉ định cha về làm phụ tá cho cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, coi hai sứ Lưu Đăng và Vĩnh Phước thuộc hạt bố chính. Trong thời gian 9 năm làm phụ tá cho Vinh Sơn Điểm, cha Khoa đã hết lòng phục vụ giáo hữu và cố gắng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong chức vụ chủ chiên. Nhờ lòng nhiệt thành trong mọi công vụ và lòng đạo đức sâu xa trong lời kinh nguyện, cha phê Vũ Đăng Khoa đã gặt hái được rất nhiều thành quả đáng khen ngợi. Thấy công việc cha làm tốt đẹp năm 1829, Đức cha Havazu bổ nhiệm cha về coi sóc giáo xứ Cồn Dừa. Trong chức vụ mới cha Vũ Đăng Khoa đã vận dụng mọi tài năng và hoàn cảnh thuận lợi để lôi kéo được nhiều người trở về với Chúa và mở mang nước Chúa. Công việc rất nhiều, lúc nào cha cũng bận rộn với mọi thứ việc khác nhau nhưng cha luôn giữ sự quân bình trong đời sống thiêng liêng. Giờ kinh cầu nguyện là những ưu tiên hàng đầu của cha. Nét mà cha luôn vui tươi, nói năng điềm đạm nhất là rất quảng đại nhân tử với mọi người. Nhờ vậy mà ai ai tiếp xúc và quen biết cha đều quý mến trọng nể. Cuộc đời đang êm đềm và cuộc sống mục vụ của cha đang phát triển tốt đẹp thì ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo ban hành trên toàn quốc, phải lùng bắt tất cả các đạo trưởng Tây Phương cũng như bản quốc kể cả các đạo hữu đồng thời phá hủy tất cả các thánh đường, các cơ sở công giáo. Rồi tiếp đến ngày 25 tháng Giêng năm 1836, vô minh mạng lại ban hành chiếu chỉ thứ ba còn mạnh mẽ hơn, nên các linh mục phải trốn tránh. Cha Vũ Đăng Khoa cũng phải thay đổi chỗ ở, nay cư ngụ nhà này mai trốn chạy tới nhà khác. Công việc mục vụ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong những năm 36 và 38. Mặc dù trước những nguy hiểm và muôn vàn khó khăn như thế... Cha Vũ Đăng Khoa vẫn không chịu lùi bước, cha vẫn kiên trì len đòi tới bất cứ nơi nào cần đến cha. Thế rồi một hôm cha tới Lê Sơn hạt bố chính để làm lễ thì Tú Khiết là một văn nhân trong làng dẫn 15 thanh niên tới đột nhập vào nhà bắt trói cha cùng với hai thầy giảng là thầy Đức và thầy Khang. Sau đó Tú Khiết bắt cha đeo gông, còn hai thầy thì bị trói rồi áp giải cả ba cha con về đồng hới thuộc tỉnh Quảng Bình. Nộp cho Quan và cả ba đều bị tống giam tại nhà tù đồng hới, hôm đó là ngày 10 tháng 7 năm 1838. Bị giam trong nhà tù đồng hới ít ngày thì Quan ra lệnh giải cha Vũ Đăng Khoa ra công đường đồng hới cha khảo rồi rụ dỗ cha bỏ đạo. Lúc đầu Quan tỏ vẻ tình nghĩa khuyên dụ cha rằng Này ông Khoa, tôi biết ông làm việc tốt, được dân chúng quý mến. Tôi không muốn làm khổ ông và cũng không muốn ông phải chết. Nhưng ông biết lệnh vua ban xuống là phải bắt hết các đạo trường và phải chém đầu nếu không chịu bỏ đạo. Vậy ông hãy bước lên thập tự, thì tôi sẽ tha ông về ngay. Cha Vũ Đăng Khoa cũng tỏ ra lịch sự thưa lại rằng, bẩm quan lớn, tôi cảm ơn quan lớn về những điều quan lớn vừa nói. Nhưng bỏ đạo thì đối với tôi là không thể được, dẫu có phải chết, phải chém đầu tôi cũng sẵn lòng chấp nhận. Xin cảm ơn quan lớn. Quan lại hỏi, sao lại không thể được? Cha thưa, quan lớn đã biết tôi là đạo trưởng. Tôi giảng dạy cho nhiều người về đạo thiên chúa. Nay tôi lại bước lên ảnh chúa để bỏ. Đạo thì tôi xin thưa là không bao giờ tôi có thể làm như thế. Xin quan lớn đừng có ép buộc tôi. Sau cuộc đối thoại khá dài và những lời dụ dỗ đối với cha trở thành vô ích, quan cho lệnh đưa cha trở lại nhà giam. Tại công đường đồng hới, cha Vũ Đăng Khoa còn bị ra vấn nhiều lần nữa. Quan đồng hỡi cố gắng thuyết phục cha bỏ đạo và khai báo chỗ ở của các vị thừa sai, nhất là cha Khangda Kim. Khi thấy thuyết phục không còn được nữa thì quan ra lệnh đánh 76 roi thật đau để uy hiếp tinh thần, nhưng cha nhất định không khai báo bất cứ chi tiết gì. Quan nản lòng trước trí khí cương quyết của cha bền bỉ, bày ra nhiều kế hoạch khác và nhiều khổ hình để lung lạc đức tin của cha phê khoa nhưng cha vẫn khẳng khái nhắc đi nhắc lại với quan rằng, Thưa quan lớn, tôi là linh mục, là chủ tranh. Làm sao tôi có thể chối chúa? Làm sao tôi có thể bỏ chúa? Tôi sẵn lòng chịu mọi khổ hình, mọi tra tấn, chấp nhận luôn cả sự chết. Trước những lời lẽ cương quyết khẳng khái như vậy, các quan lại họp bàn với nhau và làm bản án gửi về Kinh Đô xin vua phê chuẩn, cùng với bản án của Đức cha Bồ Cao và cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm. Đức cha Boricao, cha Vinh Sơn Điểm và cha Fero Khoa được tin là các quan đã làm bản án gửi về Kinh Đô xin vô minh mạng phê chuẩn, thì vui mừng và thêm làm sốt sáng phó thác cuộc sống trong tay Chúa và bàn tay nhân từ của Đức Mẹ. hàng ngày các ngài sốt sáng lần Kinh Mân Côi và hát bài Ave Maria Stella là kính chào mẹ Maria là sao mai rực rỡ. Xin chuyển lời cầu cho chúng con. Mà Sơn Điểm cho nữ vương, các linh mục. Như xưa mẹ đã dâng con yêu quý là Chúa Giê-xu trong đền thờ. Nay các ngài cũng xin mẹ hiến dâng các ngài trong cuộc tử đạo đầy hồng phúc châu báu này. Ngày 22 tháng 11 năm 1838, bản án đã được vua Minh Mạng phê chuẩn và gửi về. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 1838, quan tới nhà tù đặt bản án, các tù nhân khác đứng chung quanh từ biệt ba vị chiến sĩ anh dũng của Chúa lần cuối cùng trong thương tiếc và nước mắt. Nghe đọc xong bản án, Đức Cha bô quỳ xuống lại cảm ơn vị quan vì đã ban ơn tử đạo. Còn Cha Điểm và Cha Khoa cũng làm theo Đức Cha bô sau đó các ngài tiến ra đi theo hai hàng lính hai bên, ở giữa là Đức Cha bô -đi, đi trước rồi đến Cha Khoa, tiếp sau là Cha Giả Điểm. Các ngài hân hoan bước theo đoàn binh lính đông đảo, có mấy người lính nâng bốn đầu gông của các ngài, tới pháp trường gọi là Tân Ninh. Giáo dân đã trải sẵn 6 tấm chiếu mới. Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm và cha Phê-rô Vũ Đăng Khoa nằm sắp mặt xuống đất, chân tay bị trói vào ba cọc như hình thánh giá. Hai bên đầu dây xiết cổ hai cha, khi hiệu lệnh nổi lên thì đội lý hình kéo hai đầu dây siết lại cho tới khi các ngài tắt thở, linh hồn các ngài về với Chúa. Tấm thẻ gỗ viết bản án cha Vũ Đăng Khoa như sau. Vũ Đăng Khoa thuộc lãnh phận ngãi tỉnh Nghệ An, đạo trưởng gia tộc phải xử theo lệnh vua. Xác các ngài được an táng ngay tại chỗ ngoài thành Quảng Bình, bên kia sông. Ông Trần Văn Thiên đã kể lại việc bốc xác ba đấng tử đạo như sau: Cha chính mắt sông Nghiêm coi sóc xứ Nghệ, sai tôi là kẻ giảng Trần Văn Thiên vào Quảng Bình. Bình Chánh huyện, năm 1839, năm An Nam là kỳ hợi, vua An Nam là minh mạng, thập cửu niên. Cha chính Mát Sông Nghiêm dặn tôi rằng, con vào trong ấy mà lo việc cất xác các đấng về cho cha, mà cố đưa cả về được thì tốt, bằng liệu chẳng đưa cả thì cha cho phép lấy hài quốc của các ngài cho dễ như thói An Nam đã quen. Tháng 10 ta năm ấy, tôi ở tại tỉnh Quảng Bình, có thầy tự là con thiêng liêng của Đức Cha bô và ông Năm. Phải ra mở đó, hai ông ấy báo cho tôi biết rằng, ông phải liệu đưa xác các đấng ấy đi cho chúng tôi xem thấy kẻo sau này quan sửa chúng tôi thì chẳng có ai đến đây làm chi nữa mà bỏ các ngài ở đây mãi thì không được. Tôi nhờ thầy Nguyên và chị Mễ giúp tôi. Sau đó chúng tôi vào xin quan phủ cho chúng tôi được lãnh xác ba ông đạo trưởng, kẻo để nơi đây châu bỏ đi lại thì chúng tôi sợ lắm. Quan nói với chúng tôi rằng: "Trong lúc này vua còn ghét đạo lắm, ta không dám cho phép, nhưng các ngươi lấy trộm thì được." Biết được ý của quan huyện như vậy, ban đêm chúng tôi cùng nhau lấy trộm xác các ngài. Khi mở nắp răng của đích cao ra thì xác còn y nguyên, không thối không thâm. Trong răng có nước đứng đến cổ chân. Ngài phải chém đầu cho nên khi ấy Tốt một cái thì thịt ra một đàng Xương ra một đàng Chân thừa ra ngoài xăng độ hơn một gang tay Thì thịt có mềm nhưng không tốt ra được Còn từ vai trở xuống Thịt còn cứng không lấy xương ra được Phải thiêng lên đem vào nhà tế dưỡng mà lấy xương Cũng không lấy được vì thịt chắc lắm Nên phải đem vội xuống thuyền Trở tới chợ Đồng Hới một ngày một đêm Khi đem vào nhà tế dưỡng Thì có phòng chừng 15 người được xem thấy, trong số 15 người này thì chỉ có 5 người công giáo, còn những người khác là lương dân cũng đều xem thấy và chứng kiến như vậy. Đến tối hôm sau, chúng tôi mới lấy được xác cha Vũ Đăng qua thịt ngài có mềm hơn nhưng cũng không lấy xương ra được. Phải khiên xác xuống thuyền, đến hôm sau lại đưa cả hai xác lên nhà thầy Nguyên ở làng Mỹ Hương, huyện Lệ Thủy. Về tới làng Mỹ Hương, chúng tôi đào lỗ xuống đất và để xác các ngài xuống, rồi đổ vôi vào hai xác ấy cho nát thịt ra để chỉ lấy xương, nhưng thịt cũng không nát, sau phải xé thịt ra mà lấy xương, rồi mới lấy giấm và rượu để rửa, đoạn lấy giấy và vải vọc xác hai đấng ấy và bỏ vào đồ đại lại, rồi đưa về Nghệ An, xã thuộc Dược, huyện Trân Lộc, thôn Kẻ Gốm. Khi ấy, cha chính Mát Sông Nghiêm và cha Simon Anh Nhượng vui mừng đón nhận linh hài hai thánh tử đạo. Đây là những lời chúng tôi đã lo việc cải táng và làm chứng sự thật, không dám thêm, không dám bớt điều gì. Cha chính Mát Sông Nghiêm đã rất hối tiếc vì thầy giảng Trần Văn Thiền đã làm theo lệnh từng chữ khiến không mang toàn thân thể nguyên vẹn của các ngài về được, thật là vô cùng đáng tiếc. Ngày 27 tháng 5, 1900, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong các ngài lên bậc chân phước, và Đức Giáo Hoàng Doan Phao-lô Đệ Nhị đã nâng các ngài lên hàng hiển thánh, ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh pha Vũ Văn Chuột, Thầy giảng 1817-1838 Thánh phê Vũ Văn Chuột sinh năm 1817 tại làng Hà Trạch, họ kẻ thiết, huyện Sơn Vi, Trấn Sơn Tây. Cậu phê Chuột mồ côi cha, lúc 9 tuổi, gia đình rất nghèo nên mẹ cậu phải lam đỗ vất vả để nuôi dưỡng ba con giải. Cậu Chuột lại hay ốm yếu, thân xác gầy còm xanh sao trông thật đáng thương. Tuy thân xác ốm yếu nhưng tinh thần cậu lại mạnh mẽ. Cậu thường xuyên tới nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, chăm chú xem lễ xuất sáng. Năm 1831, lúc chú đã 15 tuổi thì cha Tân là cha xứ bầu nọ. Để ý thấy chú ngoan ngoãn có lòng đạo đức thì nhận chú vào nhà chung để lo giúp các việc nhẹ trong nhà chung và tạo điều kiện để cậu đi học. Nhưng sau một năm vì ốm yếu cha xứ lại cho chú về với mẹ, lo làm ăn giúp mẹ. Tới khi cha chạch về coi sứ bầu nọ, cha để ý thấy chú phê chuột lúc nào cũng buồn giàu thì cha gọi lên hỏi chuyện, rồi biết là chú không được vào nhà chung nữa thì mến tiếc không vui. Cha chạch biết ý nên lại gọi chú vào cho ở trong nhà chung lo việc cho nhà thờ, rồi cho đi học tiếp. Mặc dầu được cha sứ tận tình giúp đỡ cho việc ăn học nhưng trí khôn hơi chậm lại hay đau yếu, nên việc học tiến triển không được như mong muốn. Chú chỉ biết đọc kết viết mà thôi, nhưng bù lại chú có trí nhớ học thuộc rất nhiều bài vở và rất nhanh, nhờ vậy chú thuộc kinh và giáo lý. Cha xứ trao cho chú trách nhiệm dạy kinh và dạy giáo lý cho thiếu nhi và những người tân tổng, chú thi hành nhiệm vụ rất đáng khen. Năm 1836, cha trạch phải đổi đi xứ khác, thì chú Phê Rô Chuột được giao lại cho cố Má Phan nuôi và làm việc giúp trong nhà, trao dổi thêm chữ nghĩa. Mãi tới khi bị bắt giam trong ngục tù rồi, Đức cha havazu mới ban sắc phong cho chú phê Vũ Văn Chuột làm thầy giảng. Bây giờ, trong tù, thầy giảng Phê-rô không còn cơ hội để giao giảng tin mừng bằng lời nói nữa, nhưng thầy tiếp tục giao giảng bằng lòng tin, bằng đời sống đức tin vững mạnh, bằng thái độ trung kiên trước mọi bạo lực, cố tình ép buộc thầy phải bỏ chúa, phải chối đạo. Những bạn tù sau này là những chứng nhân đều nói rằng thầy Phaolô Mỹ 40 tuổi, thầy Phaero Đường 30 tuổi, thầy Phaero Chuột 21 tuổi đều chịu tra tấn dữ dội. Đội lính lấy gai tre cột vào roi để đánh cho nát thịt nát ra thật ghê sợ. Thầy Phaero Chuột chịu 60 roi, lúc đầu các quan thấy thân xác ốm yếu của thầy Chuột nghĩ rằng chắc chắn thầy sẽ không chịu nổi và sẽ bỏ đ đạoo nên các quan không bắt thầy đeo gông nặng và mang xưởngng xích như hai thầy kia nhưng tới khi thấy thầy chuột hăng hái xưng đạo cách mạnh mẽ thì các quan ngạc nhiên rồi tức giận cũng ra lệnh xiền xích tay chân và bắt đeo gông nặng nề như thầy Mỹ và thầy đường có lần quan gọi riêng thầy chuột ra tòa rồi khuyên dụ mày con trẻ thế này chết uổ lắm” Mày hãy bước qua thập tự và tuyên bố bỏ đạo Thì sẽ được tự do trở về với mẹ và các em Nghe các quan khuyên dụ như thế Thầy Phiêu Rô Chuột hăng hái lý sự hỏi lại Các quan lớn có dám bước lên hình ảnh của cha mẹ các quan lớn hay không Sao các quan lớn lại xúi giải tôi làm việc vô lễ thất đức Với Thiên Chúa Đà Chúa là cha của chúng tôi như vậy Dù có phải chết thì cũng không bao giờ tôi làm như thế Các quan nổi giận quát mắng À thằng này bướng lại còn giải khôn chúng tao, tội may đáng chết vì đã coi thường lệnh vua mà lại còn ngoan cố lý sự với các quan, tội này thì phải chết, đem nhốt vào nhà tù đánh cho nó chết đi. Thế là thầy Ferro chợt lại bị một trận đòn như tử rồi lại bị khiêng về nhốt trong nhà tù. Tới khi tỉnh lại, thầy vẫn vui vẻ vì được chịu đòn đau đớn vì đạo chúa rồi lại hăng hái khuyên bảo những bạn cùng tù cũng như là những người tới thăm phải bền chí giữ vững lòng đạo. Hãy luôn tin cậy Chúa và cầu nguyện với Chúa, chớ nghe những người đã bỏ đạo mà bỏ Chúa rồi thở cũng dối trá. Cha Triệu cũng lén vào thăm các Thầy và cho các Thầy giước lễ một vài lần. Thầy cũng viết thư từ biển của Má lời lẽ đơn sơ và chân thành như sau. Tháng 9 năm 1838, thưa Cố, con mọn là phê Vũ Văn Chuột xin dâng cố ngàn vạn lại, con thật sung sướng được chúa tiền định cho con phúc tử đạo. Con dắt thành thật nói như thế không phải để khoe khoang chức mật cố là người xét xử phải trái. Con không có ân hận vì phải từ bỏ cuộc sống này, con chỉ buồn có một điều là cha con mình phải xa nhau. Trước đây con còn được ở bên cố để giúp việc cho cố, bây giờ con phải xa mỗi người ở một nơi. Có ai ngờ rằng cố và các thầy và chúng con phải phân tán vì cơn bão táp như ong vỡ tổ, như bầy chim lạc tàn, bay trong rừng nối. Có lẽ thiên chúa đã cho xảy ra như thế để sửa phạt những lầm lỗi của chúng ta. Con biết chỉ ít ngày nữa thì con mọn của cha sẽ chấm dứt cuộc đời dưới thế gian này. Vậy thì con xin muôn vàn cám đội ơn cha đã thương ban cho con chức thầy giảng. Mặc dù con biết mình thật không xứng đáng, con không dám nhận, nhưng con chỉ vâng theo lòng tốt lành của các đấng bề trên thương ban mà thôi. Con chẳng dám làm thầy ai vì biết mình hèn hạ rốt nát. Xin cố thêm lời cầu nguyện cho con để con bền vững theo chúa tới cùng, con mọn xin từ biệt cố trước. Đọc lại những dòng chữ đơn sơ mộc mạc này của thầy phê chuột Chúng ta thấy đời sống thầy tuy ít học nhưng thầy rất khiêm nhường thánh thiện. Thầy có một lòng tin sắt đá nơi Chúa và một ý chí quyết tâm dâng hiến sự sống của mình cho Chúa. Mặc dù đòn vọt tra tấn đau đớn đã chết ngất đi nhiều lần, nhưng người chiến sĩ đức tin trẻ tuổi này không hề nao núng, không hề sợ hãi, mà luôn luôn vui mừng mong chờ giây phút được dâng hiến trọn vẹn cuộc sống của mình cho Chúa, bằng sự lãnh nhận án tử hình để trở nên nhân chứng sống động cho Đạo Thánh Chúa cũng như chuyện của hai thầy giảng Paulo Mỹ và Ferro Đường đã nói ở trên, thu năm 1838, triều đình cho xét lại các bản án và truyền lệnh xuống phải sửa cả ba thầy. Khi án lệnh về tới Sơn Tây, quan giám sát và cai đội coi tù vào báo tin đột khuyên dụ thầy chuột. con trẻ mà Liêu Minh bỏ mất các thú vui đời này để mê theo những lời hứa hẹn vu vơ đưa tới cái chết như thế này thì thật là dại dột và đáng thương. Mày hãy nghe theo chúng ta thì được sống. Thầy chuột thẳng thắn trả lời rằng, Người nào chịu chết vì đạo, vì Chúa thì chắc chắn sẽ được phúc thật trên trời. Sao các quan lại bảo tôi là dại dột? Quan giám sát nghe thầy nói thì lắc đầu, không nói thêm điều gì nữa. Riêng thầy chuột thì tỏ vẻ vui mừng chờ đợi. Những nhân chứng có mặt theo đoàn quân áp giải các thầy ra pháp trường, đều kể lại rằng trên đường tiến ra pháp trường, Thầy phê-rô vũ quan chuột tươi vui, không tỏ ra sợ hãi, mà nét mặt còn hớn hở nhìn đám đông như muốn tìm kiếm ai. Khi thầy nhận ra cha triệu đang chen trúc giữa đám đông dưa tay lên, thì thầy cúi đầu lãnh nhận phép giải tội cuối cùng. Sau đó thầy tiếp tục đi những bước đi vững chắc, nét mặt thân hoan thanh thản. Những người trong đám đông theo sau nhìn thấy thầy chuột, một thanh niên 21 tuổi đời trắng trẻo tươi vui, không tỏ ra dấu sợ dệt thì người ta sững sốt kêu lên rằng thật tiếc quá, một thanh niên trẻ tuổi dễ thương như vậy mà phải chết, thật là một vị anh hùng. Đoàn quân Hồng Hậu giờ này đã đi tới pháp trường, ba chiến sĩ Đức Tin hiên ngang đứng sát bên nhau chờ đợi giờ hành quyết, hơn 300 người lính đứng thành vòng tròn vây quanh các thầy. Giáo dân đã giải sẵn ba chiếc chiếu nơi các nhân chứng của Chúa sẽ bị xử. Các nhân chứng đức tin dũng cảm quỳ cầu nguyện và nhìn tra chịu để lãnh nhận bí tích giải tội. Sau đó đội Lý Hình tháo gông, tháo xiềng. Các ngài nằm úp xuống trên mấy chiếc chiếu đã giải sẵn. Lý Hình kéo hai tay thầy chuột trói vào hai cọc. Các ngón chân cái được cột chặt lại với nhau rồi Lý Hình lại kéo tới sát một chiếc cọc khác trói thật chặt vào cái cọc này. Có hai cọc lớn ở hai bên để cột hai đầu dây thắt cổ ở giữa con nốt phòng lẫm mắc của cổ tử tội. Người cai đội cầm bản án đi tới trước mặt tội nhân, đợi khi hành quyết thì cắm xuống đầu tội nhân. Mỗi hai đầu dây có hai lính hình theo lệnh chiêng trống vang lên, quan gia hiệu thì kéo thật mạnh, kéo đi kéo lại cho tới khi tử tội vọt máu nơi mũi nơi miệng và tắt thở. Khi tử tội đã chết thì lính hình đốt hai đầu ngón chân cái xem đã chết thật hay chưa. Mọi sự hoàn tất, quan quân lũ lượt kéo nhau trở về. Giáo dân Sứ Bách Lộc tới nơi xin ba đầy tớ trung kinh của Chúa rước về kẻ máy, nơi có cố Má và hai linh mục cùng đông đảo giáo dân đang âm thầm chờ đợi để làm lễ an táng cho các thầy. Trong đêm tối âm mưu quảnh quẽ, bầu trời không phẳng lặng, không trăng sao, gió đổ về hơi lạnh lạnh. Cuộc lễ an táng ba thầy được âm thầm cử hành trong đêm tối không trăng sao và gió lạnh. Mãi tới gần 5 giờ sáng ba thầy mới được chôn cất trên mảnh đất nhà bà Tín, một tín hữu sốt sáng nhiệt đã từng có nhiều dịp giúp đỡ các thầy. Tới khi việc cấm đạo và bắt bớ yên ổn thì giáo dân đã xin cải táng các ngài và về đặt tại nhà thờ kẻ máy. Khi chuẩn bị lập hồ sơ xin phong thánh thì cố đông lại đem xác thầy Phêrô Vũ Văn Chuột về kẻ sợ. Cho tới ngày nay, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn Thầy phê Vũ Văn Chuột lên bậc chân Phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng John Pharoah đề nghị đã nâng ngại lên hàng hiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Philippe Phan Văn Minh, Linh Mục 1815-1853 Thánh Philippe Phan Văn Minh sinh năm 1815 tại họ Cái Mơn, quận Mỏ cày tỉnh Vĩnh Long. Cha là ông Đa Minh Phan Văn Đức và mẹ là bà Anna Tiếu. Ông giữ chức chùm họ Cái Mơn và có 14 người con, cậu Phan Văn Minh là con út của gia đình. Gia đình ông Đa Minh Phan Văn Đức được nổi tiếng là một gia đình công giáo đạo đức. Nhưng không may mắn cho gia đình này là ông bà Phan Văn Đức đều được Chúa sớm gọi về, nên mọi công việc trong gia đình đều do người chị cả phải thay cha mẹ đảm đang gánh vác. Cậu Phan Văn Minh là người em út, nên được chị cả yêu thương săn sóc đặc biệt. Chị chu đáo lo cho em học giáo lý, để xưng tội giức lễ lần đầu, rồi ngay sau đó lại dạy cậu em học thêm giáo lý về bài ơn Chúa thánh Thần, cho cậu em lãnh nhận bí tích thêm sức lúc 13 tuổi. Ngay từ nhỏ, cậu Philip Feh van Ranming đã tỏ ra thông giỏi, nên Đức cha Tabbe nhận nuôi và gửi cậu vào viện lái thiếu, nhưng chỉ một thời gian ngắn tới năm 1833 thì chủng viện lái thiêu phải đóng cửa vì lệnh cấm đạo của vua Minh Mạng lúc đó rất nghiêm ngặt. Trong thời gian khó khăn này, thầy Minh phải theo Đức cha sang Thái Lan để trốn tránh. Sau đó Đức cha gửi thầy sang du học tại đại chủng viện Penang Mã Lai. Tại đây Thầy học rất xuất sắc và được bầu làm trưởng tràng trong nhiều năm. Thầy được mọi người từ ban giáo sư tới các anh em đồng viện mến phục về tư cách, lòng đạo đức trí thông minh, và nhất là sự khiêm tốn, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Vì được cứu mến như thế, cho nên ngày nay, nếu tới viếng thăm Đại trồng viện Penang, du khách sẽ thấy tại sân trường vẫn còn pho tượng bán thân, và ngay trong nhà nguyện vẫn có tượng của cha thánh Philippe Phan Văn Minh. Đặt trên bàn thờ đây quả là một vinh dự không những chỉ cho chủ viện phê Anh mà còn là một vinh dự lớn nào cho giáo hội Việt Nam chúng ta nữa khi thầy học xong thần học thì lúc ấy Đức cha tae đang dưỡng bệnh tại can Ấn Độ biết thầy Phan Văn Minh rất có khả năng cả về tiếng là ta lẫn tiếng Việt nên Đức cha gọi thầy sang can Ấn Độ để cùng với ngài soạn bộ tự điển An Nam Laannh một quân tự điển rất lớn và giá trị. Sau khi hoàn tất chương trình triết học và thần học, thầy lãnh chức, phó tế, rồi trở về Việt Nam theo lệnh bề trên. Thầy về phục vụ ở bổn quán. Trong thời gian này, thì tòa thánh ra chỉ thị, phân chia miền Nam thành hai giáo phận Huế và Sài Gòn. Đức cha Lơ lúc bấy giờ đang bị giam tại cung quán Huế, được chỉ định làm giám mục giáo phận Sài Gòn. Được tin vui mừng này, thầy Philippe Van Van Minh vội vã ra Huế tìm đến thăm và chúc mừng vị giám mục mới của giáo phận Sài Gòn. Đức cha vui mừng gặp thầy và muốn truyền chức linh mục cho thầy. Nhưng vì còn đang bị giam trong tù nên Đức cha Lefe đã biên thư xin Đức cha Quinô thế truyền chức linh mục cho thầy Phó tế Phan Văn Minh. Được thư của Đức cha Lefe cậy nhờ, Đức cha Quinô đã mau mắn truyền chức linh mục cho thầy Philippe Phan Văn Minh tại gia hiệu Huế. Lúc thầy 31 tuổi, từ năm 1840, sau khi vua Minh Mạng qua đời, vua Thiệu Trị lên ngôi, đạo chúa được hưởng một thời gian tương đối an bình. Tuy vua Thiệu Trị không ra lệnh hủy bỏ những sắc lệnh cấm đạo trước đây, nhưng việc cấm đạo của vua không còn gay gắt nữa. Biết các sắc lệnh cấm đạo vẫn duy trì nên các vị thừa sai, các linh mục, giám mục vẫn còn phải trốn tránh, chưa dám công khai, thi hành mục vụ. Nhưng trong âm thầm các ngài vẫn tích cực lo mục vụ cho các con trên bồn đạo của mình. Trong hoàn cảnh này, cha Phan Văn Minh đã được Đức Giám Mục ban quyền để cha được phép ban các thêm sức và thi hành mục vụ trong toàn giáo phận. Do đó, cha đã tích cực tìm mọi cách can đảm lần lượt đi làm phúc cho các sứ đạo như đầu nước, xoài mút, chợ búng, cái nhung, cái mơn, ba dòng, bãi san, trà và, mặc bắc, vân vân Năm 1847, Vua Tự Đức lên ngôi, rồi liền sau đó, từ năm 1848, việc cấm đạo lại trở nên tàn ác dữ dội hơn bao giờ hết. Tháng 3 năm 1851, Vua Tự Đức ra chiếu chỉ, truyền cấm đạo, bắt chém đầu và buông sông các đạo trưởng Tây Phương tra tấn kìm kẹp hành nhục và sử tử các linh mục bản quốc, phát lưu và phân tán những người theo gia tô tả đạo. Vua truyền các quan tổng đốc các tỉnh phải vâng lệnh, triệt đề thi hành chiếu chỉ này một cách nghiêm minh. Trong những năm vô cùng khó khăn này, cha Phan Văn Minh vẫn một lòng tin cậy phó tác nơi Chúa và bình tĩnh thi hành mọi công tác bộ vụ. hàng ngày, bằng mọi cách, cha vẫn lén lút tới tham viếng và dạy giáo lý cho giáo dân trong các vùng tiền giang, hậu giang một cách đều đặn. Các giáo hữu đều cảm phục sự nhiệt thành lòng dũng cảm của cha. Nhiều người đã truyền niệm nhau là cha hiền tử đức Hạnh Cha thay mặt Đức chúa trời cha thật thiền lành giống Ch Giêsu ngoài việc dạy giáo lý và lo lắng vun trọng đức tin cho mọi người cha còn lo việc cổ động ơn kêu gọi linh mục và tu sĩ nữa có lần cha đã tâm sự với người con đỡ đầu của cha là linh mục Jacobbe bình rằng cha nuôi nhiều học trò nhưng không chắc có ai nối gót ra được vậy con hãy siêng năng cầu nguyện cùng chúa và đức mẹ và con hãy cố gắng tập luyện các nhân đức Cha hy vọng chúa sẽ chọn con để nối tiếp công việc của cha con hãy theo ơn chúa mà học hành tới nơi tới chốn hy vọng chúa sẽ chọn con làm linh mục sau này ngày 12 tháng 12 năm 1852 V lời cha boen đang cai quản vùng cá nhung cha Phan Văn Minh tới mặt Bắc thay thế cha Nguyễn Văn Lậu Chánh xứ mặt Bắc đã bị một người tại đó là bếp nhẫn vì có lần xin tiền tra đến bạc cha liệu không cho Nên anh Bếp Nhẫn đã nuôi lòng thù ghét rồi đi tố cáo với quan. Cha Nguyễn Văn Liệu là đạo trưởng. Cha Liệu đã trốn sang ba dòng và cha Phan Văn Minh đã âm thầm tới thay cha Liệu và chú ngủ tại nhà ông trùm họ mặc vịt là ông Nguyễn Văn Liệu. Bếp Nhẫn vì thù cha Nguyễn Văn Liệu, đồng thời tham món tiền thưởng vua hứa nên đã tới bàn tính với xã Hiệp và Lý Pháp, rồi dẫn quân lính từ Vĩnh Long về bao vây làng Mạc Bắc để bắt cha Nguyễn Văn Liệu. Hôm ấy là tối thứ Bảy ngày 26 tháng 2, khi mọi người đọc kinh tối vừa xong thì quân lính được phép nhẫn chỉ điểm rằng Trang Nguyễn Văn Liệu đang ẩn trốn tại nhà này, nên họ đã kéo thẳng tới bao vây nhà ông Trùm Nguyễn Văn Liệu. Quân lính sông xáo hò hét, bắn súng dọa nạt và đốt nhà ông Trùm. Ông Trùm Liệu chạy ra thưa với quan rằng, Thưa quan, quan cho quân tới bắt ai ở đây? Quan trả lời, ta có lệnh bắt đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu. Ông Trùm Liệu thưa, Thưa quan, ở đây không có đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu, chỉ có tôi là ông trùm Nguyễn Văn Liệu mà thôi. Quan ra lệnh bắt trói mọi người trong nhà, trong số đó có cả mấy trùng sinh cũng đang lẩn trốn với cha ở đó, thấy cả nhà bị bắt, sợ vì mình mà cả nhà bị nạn cho nên cha Phan Văn Minh ra nộp mình và nói với các quan. Nếu có ông tìm đạo trưởng thì tôi đây là đạo trưởng, tôi không phải là đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu, tôi xin quan tha cho những người này quan bắt trói cha vào cột nhà. Vì quan sợ bên đạo có phù phép, quan nhất quyết hỏi và bắt cho bằng được đạo trưởng Nguyễn Văn Liệu. Quan hỏi cha Minh. Đạo trưởng Nguyễn Văn Lậu đông, cha Phan Văn Minh trả lời: "Tôi là đạo trưởng, còn Nguyễn Văn Liệu là ông chủ nhà này." Quan lãnh binh được lệnh đi bắt đạo trưởng Nguyễn Văn Lậu mà bây giờ lại bắt được đạo trưởng Phan Văn Minh, chủ nhà lại là cùng tên Nguyễn Văn Lậu. Quan thấy lạ nên lại hỏi thêm một lần nữa. Đạo trưởng tên là Nguyễn Văn Liệu, mà thầy không phải là đạo trưởng liệu, vậy trưởng liệu đâu?" Cha Minh vẫn nhắc lại câu trả lời trên. "Thưa quan, tôi là đạo trưởng, còn Nguyễn Văn Liệu là ông chủ nhà này." Sau đó, quan bắt trói giải về tỉnh Vĩnh Long cùng với ông chủ Nguyễn Văn Lậu và một số viên chức đã không chịu tố cáo các đạo trưởng. Tại nhà giam tỉnh Vĩnh Long, cha Phan Văn Minh bị quan tổng đốc lý, quan án doanh, quan bộ hoại Cha hỏi nhiều điều về lý lịch các linh mục, về những nơi trú ngộ, những liên hệ với giáo dân, nhưng cha đã khôn ngoan trả lời tất cả các thắc mắc mà các quan nêu ra cũng không khai thác được gì liên quan đến các người khác. Các quan nổi giận ra lệnh cho hành hạ cha tấn bắt đeo gông cùng siền xích, có khi quan lại cho dụ dỗ cho lính đem thánh giá tới để cha bước qua, có khi lại dọa nạt đánh đập kìm kẹp. Trước tất cả những cám dỗ và hình phạt đau đớn, cha Phan Văn Minh vẫn giữ vững lập trường sắt đá, không bao giờ bước qua thập giá, không bao giờ chối bỏ Chúa, quyết trí trung thành với Chúa và giáo hội. Các quan thấy cha mới 38 tuổi còn trẻ trung lại thông minh, hiền hòa, dễ thương nên muốn tha cho cha không bắt ra bước qua thánh giá nữa, mà chỉ cần cha nói tôi xin bỏ đạo, thì các quan cũng tha, nhưng ngài cũng một mực từ chối. Không làm theo những lời dụ dỗ đó được. Ngài nói, xin các quan xét lại, tôi không thể khai dối trá như thế được. Các quan làm án chém đầu tôi, tôi cảm ơn và sẵn sàng chấp nhận. Chứ theo các quan, mà nói như thế thì tôi không làm được. Trước thái độ cương quyết đó, các quan thấy không còn làm gì hơn được, nên cho lệnh đem Ngài về giam tại tuyến phong, chờ ngày thi hành án lệnh. Trong ngục tù, Ngài luôn hãnh diện là bị linh mục, Và lòng yêu thương các bạn tù dù phải chịu hình khổ và nhiều điều sỉ nhục vì không lay chuyển nổi Đức tin sát tá của ngài các quan rất thương mến ngại nên đã lên án phát Lưu ra Bắc và gửi án vào kinh xin chââu phê nhưng vô tự Đức không nghe vô truyền phải xử tử thế là ngày 3 tháng 7 năm 1853 ngài đã hiên ngang tiến ra Pháp trưởng cùng với đội lính hùng hậu đi theo trên đường ra Pháp trưởng đình khao Vĩnh Long đi qua bờ sông Long hồ tới cái sơn bé quan đã dọn bữa ăn sau cùng cho người tưởng tội trước khi bị chém nhưng ngài đã cảm ơn và từ chối lòng tràn ngập hân hoan miệng tươi cười từ giá mọi người tới nơi sự cha Philippinesan Minh quỷ chăm chú cầu nguyện Lạy chúa xin soót thương conạy Chúa Giêsu xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ hình để vinh danh chúa Lạ mẹ Maria đã Xin mẹ nâng đỡ con Ba hồi chiêng trống rộn rã vang lên Lý hình vung cao lưỡi game Chém đứt cổ vị linh mục Trẻ trung thông thái và trung thành với chú Cho tới hơi thở cuối cùng Giáo hiểu tới xin xác Và giước về cái nhu Các linh mục Doan Thiền Cao Lô và Lorenzo Lân Cử hành lễ an táng cho ngài Sau đó lại âm thầm Giước về an tán tại ngôi nhà thờ mới Bị đốt phá tại cái mơn Ngay sau đó, Chúa đã cho vị tử đạo làm nhiều dấu lạ như những đồ vật có liên quan tới Ngài tự nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhiều người đã được chứng kiến. Năm 1960, Linh Hải Ngài lại được đưa về đặt tại Vương Cung Thánh đường Sài Gòn. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong Ngài lên Bậc Chân Phước và Đức Giáo Hoàng Joan Paulo Đệ Nhị đã nâng Ngài lên hàng thiền thánh.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 Simon Phan Đắc Hòa, y sĩ 1774-1840. Khánh Simon Phan Đắc Hòa sinh năm 1774 trong một gia đình ngoại giáo tại làng Mai Vĩnh, xã Mông Thôn, tỉnh Thừa Thiên. Lúc còn nhỏ gia đình gọi là cậu thu, cha là quan Thượng thư Phan Khắc Thụ, mẹ tên là Đóa vợ lẽ của quan Thực Sau khi quan thưởng thư Phan Đắc tục chết, thì bà ngoại tên là Can dẫn hai chị em cậu Thu bỏ làng Mai Vĩnh về Kim Long, tỉnh Quảng Trị. Tại Kim Long, bà đổi tên cho cháu là Hòa. Hai chị em cậu Hòa được một gia đình người công giáo đạo hành tại làng Nhu Lý tên là Tào nhận nuôi dưỡng, yêu thương và cho ăn học như con ruột thịt. Năm cậu Hòa được 12 tuổi thì gia đình ông Tào xin cho cả hai chị em được rửa tội. Cậu hòa nhận tên thánh là si làm bổn mạng một thời gian sau bà ngoại của hai chị em Cậu hòa cũng xin trở lại đạo Công giáo Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Cậu Hòa đã tỏ ra con người có tư cách học chữ nho rất giỏi tư chất thông minh lại có lòng đạo đức sốt sáng việc nhà chúa ông tạo là người công giáo rất tốt lành nên ông ước muốn Cậu hòa trở thành linh mục trong tương lai ông xin cho cậu vào chủ viện an ninh Cậu hòa thông minh học giỏi lại giàu lòng đạo đức, nhưng khi các bề trên biết cậu Hòa là con vợ lẽ của thượng thư Phan Dác Thục thì cho cậu về. Trở về với gia đình người cha nuôi, lúc ấy thầy Hòa đã 30 tuổi. Thầy đến học làm thuốc ở nhà ông Y sĩ Phương, sau này kết bạn với người con gái tên Yem 18 tuổi, con của ông Y sĩ Phương. Hai người sinh được 12 người con, có 3 cô con gái đi tu. Thầy Hòa sống đời sống gia đình gương mẫu ăn ngày thầy đưa con cái đi dự lễ và nâng xưng tội rước lễ. Tối thì thầy đọc sách báo, đạo hay là truyện các cho cả gia đình nghe, thầy là y sĩ là thầy thuốc nên thầy rất thương người hay lo giúp đỡ và làm phúc cho những người nghèo khổ. Hay hành nghề y sĩ lương y như từ mẫu, rất nhiều người được chữa lành bệnh nên người ta truyền miệng nhau là thầy lương y rất giỏi nên người ta đến xin thầy phỉnh chữa đông. Nhờ vậy, thầy có nhiều cơ hội giúp đỡ nhiều người nghèo khổ và già yếu. Lương y Simon Phan Đắc Hòa sống đời sống giáo dân rất gương mẫu nên được bầu làm thủ chỉ làng nhu lý kiêm trùm họ đạo và tránh trương, hàng xứ nhu lý. Thầy thi hành chức năng rất nghiêm chỉnh những người đồng đạo ăn ở bất xứng, biến nhát, thầy tìm mọi cách giúp họ sửa chữa. Đôi khi thầy nghiêm khắc cảnh cáo, sửa trị một cách khôn khéo nên người ta không tức giận mà lại thêm lòng kính trọng và yêu mến thầy. Đối với những người cao tuổi hay già yếu hoặc cô như quả phụ, ông tránh trương Phan Đắc Hòa còn tận tình săn sắp và giúp đỡ. Nhờ lòng đạo đức và gương sách của vị tránh trương trong một xứ mà mọi người trong sứ đạo đều vui vẻ, yêu thương như một đại gia đình. Khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo, Ông tránh lương y Phan Đắc Hỏa âm thầm làm nhà riêng, tường có hai lớp để cho các linh mục ẩn trốn. Linh mục thừa sai Đờ La Mốt từ khi về Nhu Lý thường xuyên ở ẩn tại nhà ông. Ông thường xuyên cho người thăm nuôi cha Jacka khi bị giam trong tù, và tới khi bị trảm quyết thì ông xin đem xác cha Jacka về an táng tại Nhu Lý. Đây là thời gian dân làng rất xôn xao và sợ hãi lệnh truy nã. Các vị thừa sai rất khắt khe nên giáo dân không dám chứa chấp các ngài nữa. Do đó một mặt ông Lương Y. Simon Phan Đắc Hòa viết thư cho Đức Cha Quê Thể để lưu ý Đức Cha về hoàn cảnh cực kỳ khó khăn trong giai đoạn này. Vì trước đây đã có thời gian ngài đã trú ẩn ở nhà ông, đằng khác ông vẫn âm thầm tìm mọi cách để che chở giúp đỡ các vị thừa sai khác đang trong lúc bị truy lồng rất kinh hoàng. Thế rồi một hôm vào tối ngày 13 tháng 4 năm 1840, trong khi ông dùng chiếc thuyền của một giáo dân an ninh đưa Đức Cha Đờ La Y đến ẩn tại làng Hòa Ninh, trên thuyền có thầy Phê, bà Của và chị Hậu. Không may vì đã có người ngoại giáo theo dõi và đi báo cáo, thuyền vừa cập bến Hòa Ninh thì quan huyện Dương Xuân sai quân sông đến, quân lính vây khám thuyền rồi bắt những người trên thuyền. Quan cai hỏi, thuyền của ai đây? Thầy Lương Y Hòa trả lời thuyền của tôi là thầy Lương y Phan Đắc Hòa đây quan gia lệnh bắt Đức cha để Lamốt y và thầy Lương Y Hòa giải về huyện Dương Xuân rồi sau đó giải về Quảng Trị giam 2 tháng và cuối cùng thì đưa về kinh đô Huế trong suốt thời gian bị giam tù thầy Lương y Simon Phan Đắck Hòa đã tận tình giúp đỡ anh em bạn tù bằng cách bốc thuốc chữa các thứ bệnh trong đóầ còn khuyên bảo khích lệ anh em đồng đạo chung thành với chúa, và trên cần giữ đạo không sợ hãi hình khổ tra tấn. Nhiều lần thầy bị tra tấn rất dã man, bị kìm kẹp, máu thịt rơi rớt, nhưng thầy Hòa luôn can đảm dâng lời cầu nguyện, xin thông hiệp với Chúa Kitô khổ nạn. Thầy lương y bị tra tấn tới 20 lần. Các quan nghĩ rằng tra tấn nhiều lần như vậy thì thầy Hòa sẽ phải công khai danh tính các vị thừa sai, nhưng vô ích, thầy đã cương quyết không khai báo điều gì. Mà còn nhân cơ hội này để giảng giải về chân lý của đạo nữa. Bị thầy giảng giải về đạo, các quan nổi giận ra lệnh đánh đập kìm kẹp đau đớn hơn cho tới khi thầy không thể gượng dậy nổi nữa. Tuy thân xác hoàn toàn rũ liệt, nhưng đức tim sắt đá của thầy lương y Simon Phan Đắc Hòa không hề lung lay, không hề bị gục ngã. Có lần các con đến thăm nuôi, thầy Hòa khuyên, cha luôn yêu thương và chăm sóc các con, nhưng cha phải yêu mến chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng theo ý Chúa, đừng buồn Các con ở với mẹ yêu thương nhau và chăm sóc việc nhà Từ đây cha không thể lo gì cho các con được nữa Nhưng mọi sự cha phó dâng cho Chúa Chúa sẽ lo cho mẹ và các con Cha vui lòng chịu mọi hình khổ vì yêu mến Chúa Cha xin vâng theo chọn thánh ý Chúa định Lần khác có một người học trò cũ tới thăm Thầy ân cần khuyên nhủ như sau Con đến thăm thầy lần này là đủ Đừng đến nữa, kẻo lính biết họ sẽ bắt. Các con không chịu được các hình khổ ghê sợ này đâu. Sáng tối con hãy nhớ đọc kinh xin Chúa cho thầy được trung thành với Chúa, được chịu chết vì đạo. Khi đầu thầy rơi xuống thì các con hãy tới an ủi bà và các con cháu của thầy. thầy coi các trò như con của thầy. khi lên trời thầy sẽ phù hộ cho các con còn ở trần gian. Chờ mãi đến năm 1840 vô Minh mạng mới chââu phê án chạm bêu đầu 3 ngày khi áp giải thầy Lương y Simon Phan Đắc Hỏa đi sự các quan còn cố tình ép thầy phải bước lên thánh giá dụ dỗ bỏ đạo để khỏi phải chết nhưng cho tới giờ trót thầy Lương Nghi Simon Phan Đắc Hỏa vẫn giữ một lòng hi yếuu sẵn lòng chịu mọi hình khổ kể cả cái chết ghê sợ nữa để chọn niềm tôn Vinh và yêu mến chúa giờ phút cuối cùng thầy Lương y danh tiếng, chủm tránh xứ đảo Nhưu Lý đã toàn thắng khiên ngang cầm cảnh lá vạn Tuế tiến vào quê hương đích thực là nước hằng sống tới pháp trường nơi xử án là cổng chém gần chợ An Hòa đội lý hình trói hai tay thả Lưng y Simon Phan Đắc Hòa quan giám sát tuyên đặt lại bản án viết trên th gỗ và ra lệnh sau tiếng trống thứ ba thì chém đầu nhưng khi tiếng trống vừa nổi lên ba hồi chí tiếng Khi vừa tới kinh chiến chiến trống thứ nhất, Lý Hành đã vội chém đầu thầy, rơi gần khỏi cổ. Đội Lý Hành lấy gươm cắt đứt đầu khỏi cổ rồi tung lên cao cho mọi người xem thấy, đầu rơi xuống đất ngay chỗ xác thầy, sau đó các quan và lính rút lui, còn lại một đội lính canh cái đầu. Quan ra lệnh trau thủ cấp thầy cho dân làng Đức Sơ ngoại giáo để họ treo đủ 3 ngày cho mọi người chứng kiến. Gia đình thầy và giáo dân nhu lý lấy vài cuốn xác thầy chờ đợi sau 3 ngày thì xin luôn thủ cấp rồi rước về an táng tại làng Nhu Lý. Hôm đó là ngày 10 tháng 12 năm 1840. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn thầy Lương y Hòa của làng Nhu Lý lên bậc Trân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng ngài lên bậc hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thank <laughs> you. Stefano Nguyễn Văn Vinh, tá điền 1813-1839. Thánh Stefano Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1823 tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình trong một gia đình ngoại giáo rất nghèo. Anh Nguyễn Văn Vinh tính tình hiền lành, thật thà, siêng năng làm việc, anh cùng quê với Thánh Mới và Thánh Đệ. Vì nhà quá nghèo nên anh phải bỏ làng đến họ kẻ Mốt thuộc xã Đức Chài làm mướn cho các gia đình có nhiều ruộng đất ở đấy. Vì nhà nghèo nên anh không được đi học. Trường học duy nhất trong đời của anh là anh được lui tới và anh rất thích thú theo học là trường dạy giáo lý. Chính nơi đây anh đã tập đánh vần và học truyền khẩu. Tuy anh ít học nhưng giáo lý và kinh hạt anh rất thuộc và nhất là anh đã đem ra thực hành hằng ngày đời sống một cách nghiêm chỉnh Mọi người trong làng đều thương bên anh vì đơn sơ chất phác lại thật thà khiêm tốn với mọi người. Những người thuê mướn anh làm việc đều rất hài lòng với anh, vì anh làm việc tận tụy, chu đáo, như chính việc của nhà anh. Có lẽ vì nhà nghèo, anh lại phải đi làm thuê làm mướn vất vả, nên anh chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Bởi vậy, khi bị bắt vì đạo, lúc 25 tuổi thì anh vẫn còn là một thanh niên độc thân. Ngày 29 tháng 6 năm 1838, khi quan quân kéo nhau về vây làng kẻ mốt để bắt ra Pharaoh Nguyễn Văn Tợ, Thi quan truyền lệnh mọi người phải ráp tập trung tại đình làng để kiểm tra, quan bắt những người theo đạo gia tô phải bước qua thập giá. Nhiều người vì sợ hãi đã liều lĩnh bước qua, đến lượt anh Nguyễn Văn Vinh thì anh mạnh bạo nói thẳng thắn rằng: "Tôi thà chết chứ không bao giờ tôi chịu đạp lên thập giá, vì tôi biết đạo chúa là đạo thật." Nói xong anh còn quỳ xuống hôn kính thánh giá. Vì những lời xưng đạo của anh, và nhất là vì cử chỉ hôn kính thập giá quan tưởng anh là người Kitô, cho nên lãnh bắt anh đeo gông và xiềng xích chân tay rồi giải về phủ cùng với cha tự và bốn chiến sĩ Đức tin khác là thầy Mậu, thầy Úy, anh mới, anh đệ. Khi bị bắt anh vinh tỏ ra rất hoan hỷ và hãnh diện vì được coi là người Kitô giáo, mặc dầu anh chưa rửa tội, anh chưa là người công giáo. Theo chứng thư của thầy Mậu và thầy Úy thì các thầy đã rửa tội cho cả Trong tổ nhân ngoại giáo xin theo đạo Công giáo, trong đó có anh Nguyễn Văn Vinh cũng được lãnh nhận bí tích rửa tội và nhận Thánh Stefano làm Thánh bổn mạng. Có lẽ vì tính tình hiền lành thật thà lại yêu thích học hỏi giáo lý và kinh bổn nên Chúa đã thương ban cho anh được trở lại làm con cái của Chúa và nhất là được trở thành nhân chứng đức tin của đạo Thánh Chúa. Khi quan phủ cho lệnh giải về tỉnh nộp quan tỉnh, quan đốc tỉnh cha khảo anh Anh có phải là người theo đạo gia tô không? Anh mau mắn trả lời, bẩm quan lớn, tôi thà chết chứ tôi không bao giờ bỏ đạo. Quan hỏi, anh bỏ đạo thì ta tha, nếu ngoan cố thì sẽ bị tra tấn và phải chết. Anh vẫn giữ vững lập trường sẵn lòng chịu tra tấn bị đeo gông và siềng xích rất nặng rồi tống giam vào tù cùng với các thầy mậu, thầy úy, anh đệ và anh mới. Trong nhà tù các ngài tổ chức đọc kinh chung khuyến khích nhau can đảm chịu mọi khổ hình vì Chúa. Mỗi khi quan gọi ra trình tòa thì cả năm người cùng đi. Có lần quan bắt lính kéo anh Vinh qua thập giá thì anh cúi gò người xuống để hôn thập giá. Thấy cử chỉ như vậy thì quan bực mình cho lệnh nọc anh ra và đánh đòn. Máu chảy ra thấm ướt hết cả quần áo. Thế nhưng anh Nguyễn Văn Vinh vẫn can trường chịu mọi sự đau đớn một cách rất anh dũng. Thời gian kéo dài đã hơn một năm với nhiều lần khuyến dụ với bao trận đòn bầm ra xé thịt, nhưng năm chiến sĩ đức tin của Chúa không hề lay chuyển niềm tin, thất vọng với những người này, triều đình quyết định lại đem xử dạo cả năm người. Ngày 19 tháng 8 năm 1839, quan đốc tỉnh cho điệu cả năm người ra tòa, quan cho để thập giá một bên, bên đối diện là dụng cụ tra khảo như kìm kẹp lò than đốt cháy bừng bừng. Quan đốc trịnh trọng tuyên bố, các anh bị giam cầm đã lâu ngày, chịu khổ cũng đã quá nhiều. Vậy giờ đây các anh hãy bỏ đạo, bước qua thập giá, ta sẽ cho về với gia đình, với vợ con. Thầy Mậu đại diện cho anh em, bình tĩnh trả lời, bầm quan lớn anh em chúng tôi đã quyết tâm trung thành với Thiên Chúa, nên quan lớn ra lệnh làm khổ chúng tôi hay bất cứ hình khổ nào khác, ngay cả việc giết chết chúng tôi, chúng tôi cũng xin vui lòng chấp nhận. Còn việc bước qua thập giá và bỏ đạo thì xin quan lớn đừng bao giờ hy vọng chúng tôi bỏ. Chúng tôi vui mừng được chết để làm chứng cho đạo thánh của Chúa là đạo thật. Thầy Mậu vừa nói xong thì cả năm người đều quỳ xuống bái lại thánh giá và cầu nguyện rằng, Lạy Chúa xin cứu chúng con, chúng con xin phó thác linh hồn trong tay Chúa. Quan Đốc nhìn các ngài thất vọng, cho lệnh dẫn cả năm người trở về ngục và nói lớn, Trời ơi, bọn này cuồng tín quá rồi không thể tha thứ được. Ta muốn tha bọn chúng mà chúng có muốn tha đâu. Lại một lần nữa trước khi thi hành bản án, ngày 24 tháng 11 quan lại gọi năm người tới hậu tòa. Quang cảnh cũng vẫn như lần trước, cũng dao búa kìm kẹp trông lạnh cả người, nhưng các tôi trung của chúa vẫn bình tĩnh không hề tỏ dấu sợ hãi. Các ngài vẫn một lòng kiên quyết không bỏ đạo. Thầy mẫu thay anh em ôn tồn trình với quan bẩm quan lớn đã nhiều lần chúng tôi đã thưa là chúng tôi chỉ tôn thờ một thiên chúa là cha chung của muôn loài muôn vật ngài là vua trên hết các vua là đấng chúng tôi mong ước được đổ máu ra để chứng tỏ làm trung thành và yêu mến của chúng tôi đối với ngài nghe thầy Mậu nói quan lớn thở dài không nói thêm gì nữa lần này không tra tấn không đánh đập không kìm kẹp nhưng cho lệnh dẫn 5 người về ng mục sáng ngày 19 tháng 12 năm 2000 839 trước khi đem đi xử, quan đốc lại cho các ngài một cơ hội cuối cùng, quan đốc âu yếm nhìn năm chiến sĩ đức tin của Chúa và ôn tổn nói, Ta rất thương mến các anh, ta không muốn giết các anh, vậy đây là ơn huệ cuối cùng ta dành cho các anh, bây giờ các anh không phải bước qua thập giá nữa, mà chỉ cần các anh đi vòng quanh cây thập giá để chứng tỏ các anh bằng lòng bỏ đạo thì ta cũng vẫn tha như thường. Những nhân chứng đức tin này nghe quan đốc nói, chỉ nhìn nhau mỉm cười rồi bảo nhau cùng quỷ gối đọc kinh sáng danh Thiên Chúa. Thầy mậu thay anh em, thưa với quan, bẩm quan lớn, chúng tôi mong ước được về với Chúa lắm rồi. Xin quan lớn cứ cho thi hành án lệnh của vua. Biết không thể thay đổi lòng tin sắt đá của các ngài được, nên quan đốc truyền lệnh đem sự tử. Đoàn quân hùng hậu dẫn các ngài ra pháp trưởng. Một anh lính mang tấm bảng, viết chữ lớn đi trước, nội dung như sau. Bọn gian ác này theo đạo Gia Tô, mặc dù đã khuyên răn sửa phạt nhiều lần, nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố không chịu bước qua tập giá. Nay án lệnh vua truyền bọn chúng phải xử giáo Trên đường tiến ra pháp trường, thầy mậu nhanh chân bước đi trước, bốn anh em hân hoan kiên cường bước theo sau. Dân chúng đi xem rất đông, trong đám đông nhiều người oán trách. Những người này đều là dân làm, dân ăn, hiền lành, thật thà. Người ta có làm gì nên tội mà đem giết người ta như thế này? Không phải là bất nhân lắm hay sao? Người khác lại nói xen vào, đạo gia tô cũng khuyên người ta ăn ngay ở lành thờ phượng đức chúa trời, là đấng dựng nên trời đất muôn vật, nghe có lý lắm, sao lại cấm? Có người còn nói thật lớn, các ông ơi, các ông chết thì nhớ cầu nguyện cho chúng tôi nhé, thật là tội nghiệp. Thầy mậu vui vẻ quay lại đáp. Chúng tôi về thiên đàng đây, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người. Đoàn quân đã tới Pháp trường gần làng cổ mễ, mỗi vị đều bị chói chân chói tay vào cọc đã chôn sẵn. Rồi lý hình lấy dây thừng cuốn vào cổ, mỗi đầu dây có hai lý hình cầm dây sẵn sàng. Đợi hiệu lệnh chiêng trống nổi lên khi quan giám sát dơ tay ra lệnh thì các lý hình cầm hai đầu dây siết thật mạnh cho tới khi các ngài tắt thở. Sau đó để biết chắc là tội nhân đã chết thì lính đốt đầu ngón chân cái của các ngài, thi hành xong mọi việc, quan quân kéo nhau về, các tín hữu đem thi thể các ngài về an táng nơi quê quán của mình. Thánh Mậu ở Kê La, Thánh Quý ở Đồng Tiến, Thánh Mới ở Phượng Vĩ, Thánh Đệ ở Phong Cốc, Thánh Vinh ở Hương La thuộc xứ Tứ Nê, tất cả đều thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn cả năm vị nhân chứng đức tin này lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo hoàng Giovanni Paolo II đã nâng các ngài lên hạng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Stefano theodore cuno thể giám mộc 1802 1861 thánh Stefano theodore cuno thể sinh ngày 8 tháng 2 năm 1803 tại suria thuộc thành phố Bel thuộc tỉnh be nước Pháp trong một gia đình khá giả có 11 người con mà cậu Stefano cuno là con cả Nhưng sau này bị chiến tranh đã tiêu hủy đến hết tài sản, đến nỗi cha mẹ không còn tiền cho cậu con cả là Stefano Cueno đi học nữa, phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của anh em họ hàng để có tiền cho cậu ăn học trong suốt thời gian trước khi được nhận vào chủng viện. Sau khi hoàn tất bậc trung học, cậu được nhận vào chủng viện tại Belieu, trung tâm huấn luyện của cha rồi server để chuẩn bị lãnh chức linh mộc. Cha mẹ, có cậu con trai lớn, mong có thể giúp đỡ gia đình đôi chút thì nay cậu lại xin đi tu. Tuy thế vì ông bà đã có sẵn lòng đạo đức, biết chấp nhận hy sinh, nên đã mau mắn vâng theo ý chúa chấp nhận để cậu con trai lớn đi tu theo đổi lý tưởng làm linh mục. Khi vào trồng viện, cha mẹ quá nghèo không có tiền để mua cho cậu một bộ quần áo mới. Bà mẹ phải lấy chiếc áo cưới của bà, tháo các đường chỉ ra rồi ghép lại, may cho cậu một chiếc áo. Cậu Stefano Cuino Thấy mẹ tháo áo cưới của mình để lấy vải may cho mình thì ngậm ngồi xúc động nói với mẹ, khi nào con làm linh mục, con sẽ may cho mẹ một chiếc áo đẹp như chiếc áo này. bà mẹ nghe con nói thì cảm động, lấy khăn lau nước mắt, đang trào ra hai bên khóe, bà không nói gì thêm nhưng ôm hôn con trên má. Được nhận vào chủng viện, thầy Stefano Cuino vui mừng cảm tạ ơn Chúa và tự nhủ phải cố gắng học và nhất là luyện tập cái nhân đức để trở thành linh mục thánh thiện sau này, xứng đáng với sự hy sinh của mẹ cũng như lòng mong đợi của bao nhiêu người trong họ đã từng giúp đỡ thầy ăn học trong thời kỳ thơ ấu. Khi hỏi về thầy Stefano Cuino đã sống như thế nào trong những năm học triết và thần học tại chủng viện thì các bạn đồng trường đều có một nhận xét giống nhau là thầy Stefano sống rất trầm tư, chín chắn giữ kỷ luật rất tỉ mỉ. Tính tình nhẫn nại can đảm khi gặp khó khăn. Tuy tính trầm tư ít nói nhưng lại cởi mở nhiều sáng kiến và thông minh. Thầy hay tâm sự với một người bạn thân là thầy rất ước mong được đi truyền giáo tại Đông Dương. Thầy nói: "Khi mới vào chủng viện tại Besançon, tôi đã hứa với Chúa là nếu Chúa cho tôi trở thành linh mục thì tôi sẽ đi truyền giáo ở bất cứ nơi nào mà Chúa muốn." Nhưng tới gần ngày chịu chức phó tế thì lại có một vài chuyện bất ngờ xảy đến khiến các bề trên nghi ngờ thiện chí của thầy. Số là thầy nghe lời mấy người bạn sáng chế đồng hồ mà thầy nghĩ là có thể được các nhà ký nghệ mua sáng kết này, nên thầy và mấy người bạn đã mạo hiểm đi thủy sĩ để quảng cáo, các bề trên biết chuyện, nên không cho thầy chịu chức phó tế nữa, bề trên gọi thầy tới và nói. Tính kiêu ngạo và ma quỷ đã lôi kéo con hơn cả Thiên Chúa. Có lẽ Thiên Chúa cũng chỉ là một cách gì phụ thuộc đối với con mà thôi. Trước sự việc xảy ra, Thầy đến gặp Bề Trên, trùng viện, truyền giáo Paris. Cha Bề Trên khuyên Thầy nhẫn lại. Đằng khác, trùng viện truyền giáo chỉ nhận những người đã có chức thánh hay linh mục mà thôi. Năm 1823, Thầy tới nhà tĩnh tâm ở Pau sau 14 tháng thử luyện, Bề trên nhận định thầy xứng đáng đến ngày 26 tháng 2 năm 1825 bề trên cho thầy chịu chức phó tế thầy vui mừng nhận ra con đường lý tưởng đang dần dần nó giản ngày 24 tháng 9 năm 1825 thầy được lãnh chức linh mục sau khi thủ phong linh mục thầy Stefano được bề trên chỉ định làm giáo sư chủ viện dạy mỗi ngày 4 giờ ngoài ra còn phải ngồi tòa giải tội và gặp gỡ các cố nhân Cha rất vui với công việc mục vụ này. Nhưng ý nguyện sâu xa của cha vẫn là được đi truyền giáo tại miền Đông. Cha cũng có một người chú cũng là linh mục. Cha thường thư từ trao đổi tâm sự với ông cha chú. Cha chú hiểu được lòng khát vọng của cha cháu nên đã giới thiệu cha cháu vào hội thừa sai Paris. Hội thừa sai Paris nhận cha Stefano ngày 23 tháng 6 năm 1827 rồi tháng Giêng năm 1828 cha được lệnh đi truyền giáo tại miền Đông cha hết sức vui mừng rời Paris xuống tàu đi Ma Cao, rồi từ Ma Cao sẽ tìm đường sang Việt Nam. Khoảng giữa năm 1829, tàu cập bến Ma Cao, bề trên tại Ma Cao đã may sẵn cho cha một bộ áo Việt Nam và khăn đóng để cha lên đường băng qua rừng Bắc Việt rồi xuống nhiệm sở tại Đằng Trong. Lúc ấy là giữa thời vua Minh Mạng đang bế quan tỏa cảng nên cha Stefano Queno phải đi mất 83 ngày đường mới tới được nhiệm sở ngày 24 tháng 7 1829. Công việc đầu tiên cha được chỉ định là dạy học tại viện Lái Thiêu, đồng thời phải học hỏi tiếng Việt và Đức cha Taber tự đặt tên Việt Nam cho cha là Cha Chi. Khi cha Khuenoji đã nói được tiếng Việt thì Đức giám cho cha đi giúp các họ đạo chung quanh gần chủng viện Lái Thiêu. Năm 1833, vua ra lệnh bắt đạo toàn diện, đặt giáo phận trong tình trạng báo động nguy ngập. Khi ấy giáo phận đã có tới 80.000 tiếng hiểu, một giám mục, 8 linh mục thừa sai và 17 linh mục Việt Nam. Giáo dân thấy tình hình quá khó khăn thì đề nghị các linh mục thừa sai tạm rút lui qua cơn bắt bớ, rồi sẽ trở lại. Lúc ấy tại Huế, cha Jacka, cha Oc Dorico đã bị bắt. Còn cha Garzoleng cũng đã bỏ Huế đang trốn tránh ở Bình Định. Trước thình hình khó khăn này, Đức Cha Ta Bé Tử quyết định cho cha Stefano, cha Vian và cha Rogoro tạm trốn sang Thái Lan. Sau đó, vì cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Thái Lan và cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi gây nghi ngờ cho các thừa sai, nên lại một lần nữa các ngài phải xuống thuyền bơi sang Singapore lánh nạn. Trước hoàn cảnh đảo Chúa bị bách hại khốc liệt mà giáo hữu thì đông đảo cần sự hiện diện của các chúa tiên. Nhưng quay đi nhìn lại chỉ còn có hai thừa sai phải trốn tránh và 10 linh mục bản xứ. Đức cha Taber tự xin tòa thánh chọn một giám mục phó. Tòa thánh biết rõ nhu cầu nên đồng ý ngay. Được sự đồng ý của tòa thánh, Đức cha Taber tự đặt cha Stefano Cueno, mới 33 tuổi làm giám mục phó và ngài tốc đáp vào San Pinang. Để ngày 3 tháng năm 1835, tấn phong giám mục cho cha Stefano Cueno làm giám mục phó của mình. Ngay sau khi được tấn phong giám mục phó, đức cha Stefano Cueno biết rằng tại Việt Nam vua minh mạng đang ra sức tiêu diệt đảo Công giáo, nhưng ngài vẫn hăng hái lên đường trở lại Việt Nam thi hành mục vụ. Ngài cùng với hai linh mục Việt Nam đang du học tại Penang, thuê một chiếc thuyền đưa các ngài trở về Việt Nam. Con thuyền gặp gió xuôi thuận đưa các ngài về tới Gò Thị Bình An, Gò Thị thuộc lãnh thổ của tỉnh Bình Định nay thuộc giáp phận Quy Nhơn. Bước lên khỏi thuyền đặt chân lên đất Gò Thị, thì ông Năm Thông thu xếp cho Đức Cha ở trong nhà dòng Mến Thánh Giá. Từ đây Đức Cha Stefano đổi tên Việt Nam là Thể, sau này ông Năm Thông cũng được phụng tử vi đạo, nay gọi là Thánh Andre Nguyễn Kim Thông hay Andre Năm Thuông. Tới Gò Thị vì biết chắc rằng chưa thể tới thăm giáo dân được, nên Ngài viết thư luân lưu gửi khắp nơi để cổ võ tinh thần, đạo đức cho các tín hữu Nhờ sự khuyến khích nhất là sự hiện diện của Đức Cha mà Linh Mục cũng như giáo dân đều cảm thấy phấn khởi, tăng thêm sức mạnh và can đảm, song song với việc lo lắng cho giáo dân giữ vững đức tin trong giai đoạn đạo đang bị bách hại, Đức Cha còn lo đào tạo thêm Linh Mục để có nhiều tông đổ làm vườn nho cho Chúa. Năm 1835, Đức Cha chuyển chức linh mục cho 10 thầy giảng. Năm 1836, Đức Cha xin thêm được một số linh mục thừa sai Paris. Để có điều kiện đào tạo thêm linh mục, Đức Cha thành lập hai trùng viện, một tại Huế và đặt cha Gadan Kim quản trị, và một tại miền Nam trao cho cha Lefebvre nghĩa làm giám đốc. Về phía các nữ tu mến thánh giá, trước đây vì sợ bị bắt bớ nên nhiều người đã giải tán. Các mục tiêu main things phải trở về sống với gia đình. Ngày Đức cha cho kêu gọi trở lại sống chung cuộc sinh hoạt trong 18 cộng đoàn lo việc truyền giáo. Ngày 31 tháng 7 năm 1840, Đức cha Tabbe từ qua đời tại Calcutta Ấn Độ, Đức cha Stefano Cuomo thể chính thức lên làm giám chính tòa. Năm 1841, Đức cha Stefano thể tấn phong cho Charles làm giám mục phụ tá. Đồng thời lợi dụng tình hình Cấm đạo bớt căng thẳng Đức cha tổ chức Cộng đồng Gò Thị 1841 gồm có 3 linh mục thừa sai, 13 linh mục Việt Nam trong giáo phận Công đồng dưới sự hướng dẫn của Đức cha Stefano Quieno thể Công đồng đã đưa ra những nguyên tắc căn bản để đào tạo một lớp linh mục bản xứ đông đảo và nhiệt thành trong việc truyền giáo Trong hoàn cảnh khó khăn không mở chủng viện được thì mỗi linh mục phải nuôi chừng 6-7 học sinh chăm lo việc học hành và tập luyện các nhân đức cho các em này rồi sau đó sẽ cử sang Penang học triết học và thần học. Khi hoàn tất chương trình triết học và thần học rồi thì cho họ trở về Việt Nam thụ phong linh mục và làm việc mục vụ trong các giáo phận. Theo phương thức này trên thực tế đã đào tạo cho giáo phận Đảng trong được một số đông đảo linh mục Việt Nam để thúc đẩy các linh mục phải tiếp tục trong rồi kiến thức hàng năm Đức cha Coelho thế Còn gửi các linh mục những bài học về tín lý, luân lý mục vụ, để các cha phải học và phải làm bài rồi đem về nộp cho Đức Cha trong dịp về cấm phòng hàng năm, chính Đức Cha sẽ đọc rồi sửa và gửi trả lại cho các cha. Đối với giáo dân, Đức Cha chủ trương rằng, phương pháp giúp họ sống đạo và hành đạo tốt là đào tạo họ thành những tông đồ truyền giáo. Khi họ giải thích giáo lý cho những tân tọng, cũng chính là lúc họ phải xác tín sâu xa hơn về đạo. Đối với những giáo dân vì yếu đuối mà chối đạo, nay hối hận xin tha thì Đức Cha sẵn sàng tha ngay, nhưng Ngài xin họ một điều là phải khuyên bảo được ít nhất là một người khác theo đạo. Đặc biệt bên cạnh giới giáo dân làm việc truyền giáo còn có đông đảo các nữ tu dòng mến thánh giá, các dì cứ chia nhau thành nhiều nhóm, mỗi nhóm hai hoặc ba người, len lỏi vào các làng mạc phát thuốc, tham viếng các bệnh nhân và có khi có thể được thì rửa tội cho các trẻ em sắp chết. Năm 1835, Đức Cha về nước, thì số trẻ em ngoại giáo được rửa tội là 133 em, nhưng năm 1841, số trẻ em tăng lên 1800 em và năm 1843 là 8273 trẻ em được rửa tội. Tới năm 1844, số trẻ em công giáo được rửa tội là 5056 em và người lớn là 1.007 người Một công trình lớn lao khác của Đức Cha Stefano Quieno Thể là công cục truyền giáo cho đồng bào thượng chính Đức Cha đã ra những chỉ thị dễ dãi và thích hợp để giúp anh em người thượng đón nhận được ánh sáng tin mừng Chúa Kitô nhờ những thành quả tốt đẹp này mà năm 1844 Tòa Thánh đã sẵn lòng phân chia địa phận Đàng Trong thành hai giáo phận Đông là Quy Nhơn và Tây là Sài Gòn Tới năm 1850, tòa thánh lại phân chia thành bốn giáo phận là Nam Vang, Sài Gòn, Huế, Quy Nhơn. Từ đây Đức cha Stefano Queno thể chỉ coi sóc phận Đông đàng trong và cũng từ đây tình hình bách hại đạo lại dần dần trở nên gay gắt đáng sợ hơn. Trong 10 năm liền nhờ sự che chở của các tiến hữu và các nữ tu dòng Mến Thánh Giá mà Đức cha Stefano Queno thể cũng như một số linh mục thoát được những cuộc truy lùng khủng khiếp. Nhiều lần Đức cha phải liên tục ở ngoài trời dưới lùm cây, có khi phải vào rừng sâu hay đồng lầy nước đọng nhịn đói nhịn khát, nhiều lần thoát chết vì đi thăm bệnh nhân hay đi giải tội cho người sắp chết, nhưng trong mọi hoàn cảnh, Đức cha luôn luôn giữ được sự liên lạc chặt chẽ với tòa thánh. Đặc biệt khi hỏi về tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức cha đã viết thư cho Đức Thánh Cha trong đó có đoạn như sau: "Xin Đức thánh Cha cho chúng con hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng tất cả các giám mục trên thế giới." Trong ngài Đức Thánh Cha Lâm trọng công bố thiên điểu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Năm 1861, vua tự Đức ra chiếu chỉ phân sát. Cơn cuồng phong bắt đầu lại trở nên kinh hoàng, xã hội Việt Nam thêm phần điêu đứng. Trước cơn cuồng dữ dội này, Đức Cha khuyên các linh mục thừa sai lánh nạn vào Sài Gòn, còn chính ngài thì quyết định ở lại với đoàn chiên. Ngài nói dù chỉ một thừa sai chẳng làm được việc gì ngoài việc đọc kinh cầu nguyện thì sự hiện diện của vị ấy Cũng đủ nâng đỡ niềm tin và sinh hoạt của các tín hiểu rồi. Từ tháng 10 năm ấy, Đức Cha phải bỏ gò thị trốn lánh từ nhà này qua nhà khác. Ngày 24 tháng 10 năm 1861, lúc ấy Đức Cha đang trú ẩn tại nhà Magdalena Quỳnh Thị Liệu, thì quân lính kéo đến bao vây nhà bà. Thấy động Đức Cha và hai chú giúp lễ vội trốn xuống hầm, nhưng quân lính xông vào nhà, thấy có đồ lễ chưa kịp cất giấu có bằng chứng cụ thể bọn lính bắt trói và đánh mọi người trong nhà lại còn đe dọa sẽ đốt nhà nếu không bắt được đạo trưởng Tây Dương. Ban Lễu bị đánh 17 roi rất đau đớn, sau 2 ngày quân lính không chịu bỏ đi và đánh đập người trong nhà một cách dã man, đức cha tử ra nộp mình. Bọn lính vừa thấy ngài thì xông tới đánh vào trói chân tay ngài lại như con thú. Nhưng viên chỉ huy biết điều hơn cởi trói cho ngài và mời ngài ngồi trên chiếc chiếu nói chuyện với ngài. Ngày hôm ấy, Đức Cha bị nhốt trong chiếc củi giải về tỉnh Bình Định. Hai chú giúp lễ, bà Huỳnh Thị Liệu và những người thân cũng bị trói đeo gông giải về tỉnh để rồi cùng bị sử tử trong tháng 12. Tháng 10 năm ấy, miền Trung có bão lột, nước dâng lên cao, tới lưng nên ngồi trong củi chật hẹp, Đức Cha cũng bị ngập nước. Vì vậy mà khi tới nhà giam thì Đức Cha bị bệnh liệt và chứng bệnh kiết lị nặng nề hành hạ Đức Cha đến kiệt sức. Vì thế cho nên Đức Cha chỉ bị gọi ra tòa có một lần mà thôi, khi ra tòa quan tránh án hỏi, tại sao ông sang nước tôi? Ngài đáp, thư quan lớn, tôi đến đây để giảng đạo Thiên Chúa. Quan hỏi, ông ở đây bao lâu rồi? Ngài đáp, 34 năm rồi. Quan hỏi, ông đã ở được những vùng nào? Ngài đáp, thư quan lớn, trước hết là Bình Định, rồi Phú Yên, Bình Thuận, rồi lại trở về Bình Định. Quan hỏi, ông có biết gì về chiến tranh không? Đức cha đáp, thưa quan lớn, tôi không biết gì cả, tôi đến đây chỉ để giảng đạo. Khi nơi này, khi nơi khác thế thôi, quan hành hạ thế nào thì tôi cũng đành chịu, chứ tin tức về chiến tranh thì tôi hoàn toàn không biết gì. Sau cuộc tra hỏi, họ lại đưa Đức cha trở về với chiếc cúi nhỏ. Cơn bệnh kết địa hành hạ Đức cha chỉ trong vòng 3 tuần lễ, Đức cha kiệt quệ. Và chút hơi thở cuối cùng trong chiếc cũi tre ngày 14 tháng 11 năm 1861, kết thúc cuộc đời của một giám mục chiến sĩ truyền giáo tuyệt vời trên giải đất Việt Nam thân yêu, 32 năm, không một ngày nghỉ ngơi an bình. Đức cha chết được một ngày thì bản án trảm quyết từ triều đình Huế mới gửi về tới Bình Định, thấy ngài đã chết nên quan trấn thủ Bình Định không cho chém đầu nữa. Các tiếng hiểu đã mua cho đức cha một áo quan đẹp, nhưng quan trấn thủ không chấp thuận. Ngay sau đó, Triều đình Huế biết tin đã làm một bản án khác cấp tốc gửi về Nguyên văn như sau: Tây Dương đạo trưởng thể đã lẩn núp trong nước ta 40 năm nay, y đã giảng đạo và lừa dối dân chúng, bị bắt và tra hỏi, y đã thú nhận mọi tội lỗi. Lẽ ra phải chém đầu y bêo giữa chợ, nhưng vì y đã chết trong tù, ta truyền phải quang xác y xuống sông. Sau tám ngày, theo sách chỉ ấy, quan chấn thủ bình định cho đào mồ Đức Cha lên để liệng thi hài Ngài Sông Sông. Ông Cai Phượng xác nhận rằng khi đào lên thì xác Đức Cha vẫn còn nguyên, không có mùi hôi thối mà còn phản phất mùi thơm của hoa hồng, dâu tóc còn y nguyên như người nằm ngổ. Đức giáo hoàng Pio 10 đã tôn phong Ngài lên bậc chân Phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức giáo hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị đã đăng ngải lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. víết dụ Linh Mục 1783 1839. Thánh Tôma Đinh viết dụ sinh năm 1783 tại làng Phú Nhai, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bưởi Chu. Ngay từ bé, cậu dụ đã yêu mến lần hạt mân coi kính thức mẹ và cậu ước mong được dâng hiến cuộc đời để phụng sự Chúa trong bậc tu trì. Để đạt được ước nguyện, cậu đã ra công gắng sức học hành tốt, có điểm cao nhờ vậy mà cậu Tôma Đinh viết dụ Được bề trên nhận vào trùng viện học Latin rồi triết học và thần học. Khi đã hoàn tất chương trình học vấn của nhà trường, Thầy Thomas Đinh Viết dụ được thủ phong linh mục. Vì ngay từ nhỏ, cha Tô dù đã có lòng yêu mến, Kinh mân côi và lòng sùng kính đức mẹ Maria một cách đặc biệt, Nên cha đã xin vào dòng Đa Minh. Được nhận vào dòng Đa Minh, cha qua nhà tập, Rồi ngày 21 tháng 12 năm 1814, Cha tuyên khấn ba lời khấn của dòng Đa Minh, Và cha chính thức trở thành linh mục dòng Đa Minh Lúc ấy cha mới 31 tuổi Với tuổi 31 Cha Tô Ma Đinh Viết dụ còn đầy nhiệt huyết Cha song sáo vào những nơi hang cổng ngõ hẻm Để đem tin mừng của Chúa đến cho mọi thành phần trong xã hội Cha thu phục được nhiều linh hồn về với Chúa Và tận tình giúp đỡ mọi người trong việc tông độ Tuy tận tụy với công việc mục vụ như thế Nhưng cha không hề sao nhãng bổn phận thiêng liêng đối với Chúa và đời sống tu trì đối với anh em trong dòng. Những người biết cha đều công nhận cha là một tu sĩ gương mẫu về đời sống chiêm niệm. Ngày đêm đều chìm đắm trong những suy niệm và luôn kết hợp với Chúa ngay trong những giờ phút hoạt động bên ngoài. Bạn hữu đều tặng cha danh hiệu là Thánh Bruno Việt Nam. Thánh Bruno nổi tiếng là vị thánh làm việc công hăng cầu nguyện thì không biết mệt mỏi. Cha Tô Ma viết dụ đã được Đức Giám một bổ nhiệm coi sóc giáo xứ Đông Xuyên rồi giáo sứ Quốc Lâm. Năm 1838, Đức Cha lại bổ nhiệm cha tới xứ Liễu Đề thay thế cho cha phe tuần đã bị bắt. Ngày 20 tháng 5 năm 1839, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh theo lệnh vô minh mạng cấm đạo, đưa 800 binh lính tới bao vây làng Liễu Đề Tri Lùng để bắt Đức Cha Hạc mô liêm vì có người tố cáo. Đức cha Mô-xì-la-liêm đang trú ẩn tại làng này, binh lính đã ra công ra sức lục soát khắp nơi trong làng nhưng không bắt được đức cha vì ngài đã trốn rồi. Khi ấy chỉ còn cha Thomaso vừa làm lễ xong tại nhà bà Anethu, được cấp báo binh lính đã vây kín chung quanh làng, nhưng cha không kịp trở về nơi trú ẩn, cha liền cải trang thành người làm vườn qua nhà bên cạnh cặm cột ngồi nhổ cỏ. Quan quân đi qua không để ý tới ông già làm cỏ trong vườn. Cuối cùng, người đi tố cáo nhận diện được cha, anh ta đã hô lớn, ông này là đạo trưởng. Thế là quân lính xông tới bắt chói cha, dẫn cha ra đình làng nộp cho quan tổng đốc. Lúc ấy, quan đang ngồi chờ ngoài đình làng. Quan tổng đốc trịnh quang Khanh vui mừng hỏi cha, ông có phải là đạo trưởng không? Cha bình tĩnh và thẳng thắn trả lời, thưa phải, tôi là đạo trưởng, có nhiệm vụ coi sóc các tín hữu ở đây. Quan lại hỏi cha về đức cha thừa sai Mô-si-la-liêm và các linh mục khác hiện nay ở đâu thì cha Lam Thinh không trả lời. Quan nổi sùng cho lính lục soát khắp người của cha xem có tiền bạc giấy tờ gì không. Nhưng quan càng thất vọng vì trên người của cha duy nhất chỉ có một cỗ tràng hạt mân côi. Quan cho lệnh tịch thu cỗ tràng hạt và đánh cha 21 roi. Cha can đảm chịu đau đớn không một lời kêu la quán trách. Bà A vì không kịp cất giấu đổ lễ nên cũng bị bắt trói và giam tại đình làng 24 tiếng đồng hồ, sau đó quan ra lệnh tha cho bà Thu về. Còn cha thì phải đeo gông, chân tay mang siềng xích như một tội phạm rồi dẫn giải về tống giam trong nhà tù Nam Định. Tại nhà giam tỉnh Nam Định, cha Tô Ma Đinh viết dụ nhiều lần bị tra khảo, bị khuyến dụ bỏ đạo. Bắt đạp lên thánh giá và bị đòn vọt đau đớn nhưng cha cương quyết không bỏ đạo và nhất định không khai báo điều gì liên hệ đến các tín hiểu. Chính vì thế mà cha bị đánh tàn nhẫn nhiều lần. Có lần cha bị đánh tới 90 roi, lần thứ hai thì 30 roi, các lần kế tiếp trung bình là 20 roi. Mỗi lần bị đánh xong thì những người lính còn chế nhạo, mắng nhiếc ngại một cách nhục nhã. Nhưng vị tông đồ của chúa lúc nào cũng luôn tỏ ra nhẫn nhục và vui vẻ Coi đó là dịp tốt để được nên giống chúa Kitô khổ nạn Ông Du Sê Hiền là nhân chứng kể lại rằng Chính mẹ của ông đã giả làm người hành khất vào tận ngục thăm nuôi cha Khi gặp cha, bà thấy cha tiều tụy quần áo rách nát Vì bị cha tấn máu me thấm đỏ cả quần áo Thì bà nức nở khóc Thấy bà thương khóc cha á nổi bà rằng Sức lực của cha bị suy giảm, nhưng cha còn có thể chịu được hơn nữa. Chúa Giêsu là Chúa chúng ta mà đã chịu bao nhiêu cực hình cay đắng, đến cực độ để cứu chuộc tội cho chúng ta. Do đó cha cũng sẵn lòng chịu mọi hình khổ để được nên giống Chúa. Con hãy cầu nguyện cho cha vững lòng tin yêu và chịu mọi khổ nhục vì Chúa. Được chết vì Chúa là hạnh phúc nhất đời đấy con ạ. Lần sau, bà cũng giả làm người hành khất để vào thăm cha, Bà lại kể rằng khi gặp cha, cha vui vẻ và bình tĩnh lắm. Cha nói, những cực hình sau này cha phải chịu. Hình như chúa đã giảm bớt sự đau đớn cho cha. Cha không biết ngày nào sẽ được kiến dâng mạng sống của mình cho chúa. Có thể từ đây anh chị em không còn được gặp cha nữa. Bà hãy về cầu nguyện thật nhiều, xin chúa ban cho cha ơn nhẫn lại chịu đựng tất cả những điều người ta gây nên cho cha để danh chúa được cả sáng. Sau nhiều lần bị tra tấn khuyên dụ mà không thành công, quan tổng đốc tỉnh Nam Định làm bản án với những lời lẽ như sau. Đạo trưởng Tô Ma Đinh viết dụ bị kết án trảm quyết vì tội truyền bá đạo Gia Tô tà đạo. Các quan đã hết sức khuyên dụ, dọa nạt và tra tấn để bắt y quá khóa theo luật nước. Nhưng y không chịu, y đã trở nên chai đá, không gột rửa được những điều dị đoan đã quá ăn sâu. Do đó mọi người thấy rõ là kẻ điên khùng, cố chấp bất trị, đáng khinh rể, vậy phải nghiêm trị không còn phản nàn gì nữa. Ngày 7 tháng 11, vua Minh Mạng ký bản án. Sau 5 ngày bản án gửi về tên Nam Định, khi ấy trong nhà tù còn có cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, cũng đã bị bắt ngày 18 tháng 8, đã được đưa về giam tại đây chung với cha Tô Dũ. Khi ấy trong nhà tù còn có cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên cũng đã bị bắt ngày 18 tháng 8, đã được đưa về giam tại đây chung với cha Tô Dụ, cũng bị án tử hình với cha Đinh Viết Dụ. Hai cha được giam chung với nhau nên có dịp A Nội khích lệ nhau, giải tội cho nhau, khiến khích nhau kiên trì cho tới giờ phút cuối cùng. Ngày 26 tháng 11 năm 1839, hai chiến sĩ kiên cường của Chúa bị giải ra nơi xử án cả hai cùng anh dũng tiến ra phát trường bài mẫu đi giữa một đoàn quân oai vệ. Các quan cỡi voi chỉ huy tiền phong. hai bên là cờ quạt chiêng trống. Đoàn quân rất hùng hậu áp giải hai vị tông đồ của Chúa. Theo sau là dân chúng đông đảo ồn ào bước đi vội vã. Đoàn người nhìn hai đấng vai mang gông, tay mang xiềng, vừa đi vừa cầu nguyện nét mặt tươi sáng hân hoan, khiến nhiều người sững sốt ngỡ ngàng về thái độ vui vẻ của hai cha pháp trường bài mẫu quan tránh án hỏi lại lần cuối Nếu hai ông thay đổi ý định mà bước qua thập giá thì sẽ được tha Nhưng cả hai chiến sĩ đức tin đều lớn tiếng trả lời là không Rồi quỳ xuống tiếp tục cầu nguyện để sẵn sàng lãnh nhận án tử Bà Maria ơn cũng chen chúc trong đám đông dân chúng để chứng kiến cuộc chạm khứt hai đấng Và về sau đã kể lại rằng Chúng tôi vô cùng xúc động khi thấy hai cha rất bình tĩnh Quỳ gối chắp tay ngửa mặt bên trời như để nói chuyện với các thiên thần đang bay lượt trên đầu các ngài bọn lính cưa gãy không cắt đứt diiềng xích rồi trói chặt hai cha vào cột đoạn chém cổ hai cha sau khi thi hành án chạm Lýì tung đầu hai cha lên cao 3 lần và nói lớn đầu đạo trưởng đã bị chém đây Cha Tom Đinh viết dụ hưởng thọ 56 tuổi đã lánh nhận phúc tử đạo đúng năm cha mừng lễ ngân Khánh linh mục của cha. Một mùa ngân khánh được ghi vào lịch sử giáo hội Việt Nam, thi thể của hai cha được an táng ngay tại pháp trường Bảy máu Tháng riêng năm 1841, giáo dân cải táng và rước về đặt tại nhà thờ Lục Thủy thuộc giáo phận Bùi Chu. Đức giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn Ngài lên Bậc Chân Phước ngày 27 tháng 3 năm 1900, sau khi được tôn phong lên Bậc Chân Phước. Giáo quyền lại đặt thi hài của cha thánh Thomas Đinh viết dụ trong một chiếc hòm gỗ sơn son thiếp vàng và trưng bày tại Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Phú Nhai. Đời đời mãi mãi ghi nhớ hình ảnh vị thánh nhân, chứng nhân của Đức Tin, người con ngoan ngoãn của Đức Mẹ Mân Côi. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị đã nâng ngài lên bậc khiển thánh tử đạo Việt Nam. dva Ma Khuông, Linh Mục, 1780-1860 Thánh Tô Ma Khuông, sinh năm 1780 tại Nam Hào, Sứ Tiên Chu, tỉnh Hưng Yên. Cha Ngài là con quan tuần phổ Hưng Yên, cho nên Ngài được ăn học tới nơi tới chốn Ngài thành đạt nhờ trí tuệ thông minh. Cha Ngài hy vọng sau này sẽ có người con xứng đáng để nối dõi tông đường, thăng quan tiến chức, nối nghiệp của cha, làm rạng rỡ gia đình, dòng tộc. Nhưng sau khi đỗ đạt thì cậu con trai yêu quý đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Chúa. Cậu không muốn làm quan, nhưng muốn làm linh mục. Cậu xin phép cha mẹ đi tu và được nhận vào trùng viện học tập theo lý tưởng làm linh mục. Sau khi hoàn tất chương trình triết học và thần học, Thầy Tô Ma Khôn được gọi lãnh chức linh mục như lòng hẳn mong ước. Sau khi lãnh chức linh mục, cha được sai đi giúp các tiến hữu trong giáo phận. Cha nổi tiếng là một linh mục khôn ngoan, thánh thiện, rất nhiệt thành, giao tế vui vẻ, uyển chuyển, được lòng mọi người và được mọi người thương mến. Làm việc linh mục, mục vụ chung cho các cha dòng Đa Minh. Cha có cảm tình sâu đậm với các cha dòng, nên cha cũng xin vào dòng Đa Minh và tích cực cổ động nhiều giáo dân vào dòng Ba Đa Minh để sống tinh thần cầu nguyện và làm việc truyền giáo sâu rộng hơn. Nhờ tài khôn ngoan và giao tế khôn khéo sẵn có mà cha đã trở thành bạn thân quan của nhiều quan chức địa phương. Nhờ vậy mà cha vẫn thi hành công việc mục vụ một cách điều hỏa. Nhiều lần cha đã bị bắt, nhưng vì những liên hệ nói trên với các quan chức địa phương nên cha được tha. Đến năm 1858, vì những áp lực của quân đội Pháp đối với triều đình đã làm cho vua tự Đức nổi giận và nghi ngờ người công giáo là dụng cụ của thực dân Pháp, Nên đã ra lệnh triệt tiêu đạo công giáo và gia tăng việc bắt bớ các đạo trưởng cũng như những người theo đạo. Trước tình trạng khó khăn này, một số thanh niên làng cao xá đã tổ chức võ trang chống đại triều đình. Cha khuyên can nhóm thanh niên này, nhưng không được, cho nên cha quyết định trốn sang địa phận đông đảng ngoài, tức là Hải Phòng ngày nay. Trên đường lánh nạn, đi đến làng Trần Xá, cha thấy quân lính đã đặt một thánh giá trên cầu. Cố ý để mọi người đi qua cầu Phải bước qua thánh giá Biết vậy, Ngài nhất định không bước qua Và cố gắng tránh Để không động chạm tới thánh giá trên mặt đất Bọn lính gác thấy thế liền xông tới bắt Và trói cha cùng với một số người đi theo cha Đem nộp cho quan để tống vào ngục Bọn lính làm được như thế Đã xông vào đánh đập cha một cách không bạn Không còn kiêng nẻ gì nữa Trước những trận đòn tàn ác Và những xỉ nhục hải chịu Người chiến sĩ của Tiên Mừng vẫn một lòng kiên trì cậy trông vào quyền năng của Chúa. Dù bị cha tấn đánh đập với trăm ngàn cực hình cay đắng đớn đau, cha Tô vẫn kiên cường chịu đựng mọi nhục nhã vì Chúa. Cha luôn tỏ ra vui mừng và hãnh diện, vì cha đã được chịu những cực hình vì lòng yêu mến Chúa, và để cầu nguyện cho những người đã vì lời giao giảng của cha mà tin theo Chúa. Một hôm, Cha Tô Ma cùng với mấy người viên chức có địa vị trong làng là Công giáo bị áp giải tới đối chất với quan tổng đốc. Quan tìm mọi cách buộc cha và những người này phải khai báo về các vị thừa sai và làm chứng nhóm thanh niên ở Cao Xá đã liên hệ với Pháp và Tây Ban Nha đang ở trên những chiếc tàu đậu ngoài biển để nổi loạn chống lại triều đình. Quan tổng đốc xin cha làm chứng như thế, nhưng cha Tô Ma thẳng thắn trả lời. Đạo Công giáo không những cấm các tín hữu chống lại chính quyền, mà còn khuyên họ cầu nguyện và góp phần giúp quê hương được an bình thịnh vượng nữa. Quan lại hỏi, như ông nói Đạo Công giáo không chống lại chính quyền, vậy tại sao ông lại chống lại lệnh vua không chịu quá khóa? Ông nói láo, cha đáp lại, Đạo Công giáo chúng tôi không chống lại vua quan, nhưng lệnh vua bắt chúng tôi phải bỏ đạo thì chúng tôi không thể làm được. Đạo công giáo dạy thờ kính thiên chúa Mà thiên chúa còn trọng hơn cả vua quan Chúng tôi không thể bỏ thiên chúa Để theo lệnh vua được Chúng tôi có làm điều gì trái đâu Đạo có dạy điều gì trái với đạo làm người đâu Đạo dạy ăn ngay ở lành Làm điều tốt tránh điều xấu mà Quan dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên dụ cha Thôi Xin ông bước qua thập giá Và khuyên bảo những người này cùng bước qua thập giá Thì tôi sẽ tha về Cho sống trong tự do hạnh phúc Ta bình tĩnh và khiêm tốn trả lời Tôi nay đã 80 tuổi rồi Lại là Linh Mộc Tôi luôn luôn khuyên bảo các tín hiểu phải trung thành Giữ đạo Thánh Chúa Bây giờ tôi lại chối đạo và khuyên người ta chối đạo nữa Thì tôi thật đáng ghét Tôi là kẻ bất trung Không còn xứng đáng là Linh Mộc nữa Tôi và những người bạn đồng đạo với tôi đây Chỉ mong ước được chết vì đạo Chúa mà thôi Nghe những lời này Quan Tổng Đống lắc đầu thở dài Thất vọng rồi cho lệnh đưa lại về nhà tổ. Sau một thời gian đầy đọa hành hạ người chiến sĩ đức tin làm đủ cách mà không làm sao lay chuyển được lòng can đảm và ý chí vững mạnh của ngài. Ngài luôn luôn vững niềm tin nơi Chúa, các quan đều thất vọng vì không thuyết phục được ngài, nên cuối cùng các quan đã làm án tử hình vì là đạo trưởng của Đảng Công giáo. Sau khi án lệnh được công bố ngày 30 tháng 10 1860, toán quân lí hình tiều ngải đi xử. Trên đường ra Pháp Trường, người ta thấy một cụ già 80 tuổi đầu tóc bạc phơ, tay chống cây gậy. Trên đầu cây gậy của cha có buộc một, một thanh gỗ nằm ngang như là hình thánh giá. Cha chậm chạp bước đi từng bước vì tuổi già, sức yếu. Những người theo sau để chứng kiến cái chết oai hùng của cha, có người thở dài nói, Trông ông cụ già đầu tóc bạc phơ đáng kính quá và đem ra sự tử hình như thế này thật đắc tội với trời. Người khác thì bàn thêm, nhưng đó là lệnh của vua ban xuống mà, các quan cũng đâu có muốn ai hành hạ cụ Giái làm gì? Ai chẳng biết là lệnh của vua, nhưng mà thật tội nghiệp cụ Giái, đáng tội ông cố nội của chúng mình. Hình như một người tín hữu đi theo nói xen vào: Ngài thật là đấng thánh tự đạo đấy, ngài chết để làm chứng đạo Thiên Chúa là đạo thật, được đổ máu ra vì Chúa là một trọng phúc. Đoàn người chậm chạp theo sau xa xa Vừa đi vừa bàn tán với nhau về cha Người nào dù công giáo hay lương dân Cũng đều tỏ lòng thương bến cha Thấy việc đem xử chém Đầu ngày là một hành động mang tội với cha Đi chứng tám quần chúng đông đảo Là một đội quân cờ quạt Trương trống Quan giám sát cưỡi ngựa Đội lính đi hai hàng Một cụ già 80 tuổi đi ở giữa Tới nơi xử cha quỳ xuống đất Đọc kinh bằng tiếng La Tinh rất xuất sáng. Trước khi bị chém, cho thấy tấm bảng gỗ ghi hai chữ Tả đạo, cha đề nghị bôi hai chữ đó đi, nhưng đội lính hình thưa lại. Chúng tôi rất muốn chiều theo ý cụ, nhưng đây là lệnh của vua, chúng tôi không thể làm cách khác được. Xin cụ đưa đầu để chúng tôi chỉ chém một nhát cho đỡ đau đớn. Quan giám sát ra hiệu. ba hồi nổi lên. Với tiếng chuông thứ 3 thì lý hình vung gươm thật cao, chém một nhát, đầu vị chứng nhân đức tin rụng xuống đất. Nhiều tiếng kêu lớn từ xa vọng lại. "Jesus Maria lại chúa, họ chém đầu cha xuống đất rồi." Tiếng kêu khác vọng lên. "Cụ về trời, cụ nhớ cầu cho chúng tôi nhé, cụ thật là đấng thánh tử đạo đáng kính." Đoàn người không quản sợ hãi, xông vào thi đua nhau thấm máu vị tử đạo. Vì người ta tin rằng máu các vị tử đạo chữa được nhiều thứ bệnh tật, cho nên người lương cũng chen vào mà thấm máu các ngài. Một số giáo dân đã tới xin thi thể ngài về để an táng tại nơi ngài bị sử. Ngày 29 tháng 4, 1951, Đức Giáo Hoàng Pio 12 đã lâm trọng tôn vinh ngài cùng với 24 vị tử đạo khác tại Việt Nam, lên Bậc Chân Phước và Đức Giáo Hoàng Joan Paulo đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo. Ngày 19 tháng 6 1988, chúng ta cảm tạ Chúa thay cho ngài và xin ngài bầu cử cho Chúa cùng Chúa cho chúng ta. Văn Đệ Thợ May. 1811-1839. Hánh Tô Ma Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1811 tại làng Bồ Trang thuộc tỉnh Thái Bình. Sau vì sinh kế cha mẹ anh Đệ phải di chuyển tới làng Cả Mốt, Đức Chài thuộc tỉnh Bắc Ninh để làm ăn sinh sống. Cha mẹ mua được một miếng đất làm nhà ngay bên cạnh nhà thờ. Lớn lên anh Đệ học may và trở thành thợ may nổi tiếng trong vùng. Anh vui vẻ, ăn nói thật thà, nên được mọi người thương mến. Khi làm nghề may đã khá thì anh lập gia đình với một thiếu nữ của kẻ mốt và sinh được ba người con. Anh suốt sáng giữ đạo và thường xuyên bảo vợ con phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện sáng tối. Trong làng ai cũng khen gia đình, anh Nguyễn Văn Đệ thật đầm ấm hạnh phúc. Ngày 28 tháng 6 năm 1838 vì có lời tố cáo là làng kẻ mốt có đạo trưởng tên là Nguyễn Văn Tự. Nên quan ra lệnh cho quân lính kéo về vây làng kẻ mốt để bắt cha tự. Sau khi vây làng, cần mật quan phủ ra lệnh bắt mọi người trong làng phải tập trung tại đình làng để kiểm tra. Những người công giáo phải đứng riêng ra một bên, quan tra khảo và đe dọa những người công giáo bắt mọi người phải bỏ đạo, nếu không thì sẽ bị giết hết. Rất nhiều người sợ hãi nên đã bỏ đạo. Riêng anh Tô Ma Nguyễn Văn Đệ lo sợ vì phải bỏ đạo nên anh không chịu ra đình làng, anh nhất định trốn trong nhà. Tới khi lính tới lục soát nhà anh thì anh bị phát giác lúc anh đang ẩn trốn trong nhà. Anh bị bắt và trói rồi giải ra đình làng. Trước khi đi anh nói với vợ, em nhận lấy các con và về nhà cha mẹ chịu khó làm ăn mà coi sóc nuôi con để chúng nó biết thờ phượng Chúa và giữ đạo. Lúc này anh đã vào trận thì trông ơn Đức Chúa Trời thương giúp anh nhất định theo chân cha tự cho đến chết. Anh nhất định không bao giờ bỏ Chúa bỏ đạo. Em thương anh thì hãy cầu nguyện cho anh Được theo chúa đến cùng Khuyên vợ xong quân lính đẩy anh Đi ra đình làng nộp cho quan phủ Lúc bị bắt anh Tô Ma Nguyễn Văn Đệ 28 tuổi Tại đình làng quan hỏi anh Nếu nhà ngươi bỏ đạo bước qua thập giá Thì ta tha cho về làm ăn nuôi vợ con Ta biết ngươi còn trẻ Làm nghề thợ may giỏi Được nhiều người mộ mến Nên ta muốn tha ngươi Anh Tô Ma Nguyễn Văn Đệ rõng rạc thưa lại Nếu quan lớn tha cho tôi được về làm ăn, nuôi vợ con, thì tôi cám ơn quan lớn muôn phần. Nhưng quan lớn bắt tôi bỏ đạo thì dứt khoát là không bao giờ tôi bỏ. Dù có phải chết thì tôi cũng xin vui lòng chịu chết. Xin quan lớn đừng khuyên tôi làm điều xúc phạm đến Chúa. Những người khác vì sợ hãi nên đã bỏ đạo hết, chỉ còn cha tự, anh đệ và bốn người khác không chịu bỏ đạo, nên bị cha khảo đánh đập, bị siềng xích tay chân, đeo gông nặng nề, rồi giải cả về giam trong phố. Sáng ngày 1 tây tháng 7, quan phủ cho gọi từng người ra trình diện. Quan phủ nói, đây giờ giờ phút sau cùng ta khuyên các anh. Nếu các anh nghe ta mà bước qua thật giá thì ta tha bằng không thì ta cho lệnh giải các anh về tỉnh nộp cho quan tổng đốc tỉnh Bắc Ninh. Cha tự cũng như những anh em khác là anh đệ, ông mẫu, quý, mới và anh Vinh đều cương quyết nhất định không bỏ đạo Quan phủ bực bội cho lệnh giải tất cả về nộp cho quan tổng đốc tỉnh Bắc Ninh. Tại nhà tù tỉnh Bắc Ninh, nhiều lần anh bị tra tấn đánh đập và bao nhiêu cực hình đau đớn thân xác. Nhưng anh Tô Ma Nguyễn Văn Đệ luôn tỏ ra đầy nghị lực chịu đựng. Đức tin trung kiên với Chúa không hề nao nóng. Quan đốc lại bắt người vợ trẻ tuổi của anh ôm con tới khóc lóc khuyên trụ chồng. Thương vợ thương con đôi lúc cũng làm cho anh phân vân khó xử. Nhưng ơn Chúa vẫn tăng sức mạnh cho anh, để anh luôn can đảm khuyên nhủ vợ con vâng theo ý Chúa, và hãy mạnh dạn chấp nhận để anh chết vì Chúa, vì đạo thánh đức cho trời. Anh nhẹ nhàng nói với người vợ hiền, Em hãy can đảm và tin cậy sự quan phòng của Chúa, anh dâng phó em và các con cho Chúa rồi, Chúa sẽ giúp đỡ em, em hãy vui vẻ về làm ăn nuôi cho con. Anh chỉ ước mong được chết vì Chúa, vì đạo mà thôi. Thật là cảm động và thật là những cử chỉ và lời nói anh hùng quá cảm. Chị vợ nghe được những lời nhắn nhủ yêu thương này không nói thêm điều gì nữa. Chị nắm chặt lấy tay anh và nói từ biệt. hiểu và vâng lời anh, em sẽ làm như lời anh căn dặn. Anh hãy can đảm lên. Xin Chúa ở cùng anh và phù trợ anh. Khi về với Chúa anh nhớ cầu nguyện cho mẹ con em. Nói xong hai dòng nước mắt tuôn trào trên hai gò má, chị từ từ bước ra khỏi nhà giam. Anh cũng xúc động nhìn người vợ hiền ôm con chậm chạp bước ra cổng nhà tù. Có lần anh Nguyễn Văn Đệ bị gọi ra hậu tòa, quan đốc hỏi, Này anh đệ, anh nói với chúa, vậy chúa là ai vậy? Anh đệ tuyên xưng một cách mạnh mẽ, chúa là cội dễ mọi sự, là chúa thật dựng nên trời đất và muôn loài. Quan hỏi, chúa mày là mảnh gỗ này ư? Vừa nói quan vừa đưa cây thập giá cho anh xem, anh nói lại, Nào quan lớn có biết đâu là chúa thật? Xin quan lớn cho tôi được hỏi một lời, quan lớn có biết nguồn gốc Đức Phật không? Nếu quan lớn chém đầu tôi thì tôi sẽ về cùng chúa tôi trên trời hưởng phúc vui vẻ muôn đời. Nghe anh nói quan đốc tỉnh nổi giận, truyền lấy roi và vồ nọc anh ra, đánh đập hành hạ. Nhưng khi lính đã lấy roi và vồ sẵn sàng thì quan đốc nghĩ lại và nói, thôi không đánh nữa, chỉ làm bẩn roi thôi. Quan truyền làm án để xin triều đình cho phép xử. Tuy làm án xin xử nhưng quan đốc vẫn thương tiếc vì trong số những người cùng bị tù tội với anh thì anh là người đối đáp giỏi nhất. Khi đối đáp chữ nho thì anh cũng đối lại bằng chữ nho một cách văn vẻ cho nên quan đốc có cảm tình, khen anh là người giỏi chữ nghĩa. Sau nhiều lần quan cố gắng khuyên dụ các ông mà không được thì ngày 24 tháng 11 năm 1839 anh và các bạn bị nghị án xử giáo. Lần cuối cùng quan đốc gọi anh Nguyễn Văn Đệ và các bạn ra tòa, quan chỉ ra lệnh anh và các bạn đi chung quanh thập giá để tỏ ý bỏ đạo là quan sẽ tha, nhưng tất cả các ngài đều vẫn không chấp thuận điều này. Ngày 19 tháng 12 năm 1839, chiếu chỉ vua gửi về truyền sử giáo anh Tôma Nguyễn Văn Đệ và bốn người bạn cùng tổ. Như ấn lệnh các quan quân binh lính điều anh Tôma Nguyễn Văn Đệ và bốn người bạn tới pháp trường ngoại thành cổ Mễ. Tới nơi xử, anh Tô mang với văn đệ cùng bốn người bạn quỳ đọc kinh rồi phải nằm hút mặt xuống đất. Đội lý hình cột chân tay vào các cọc, đoạn cuốn dây thừng và cổ. Mỗi đầu dây hai lý hình cầm sẵn, đợi hiệu lệnh bằng những hồi chương trống nổi lên. Quan giám sát dơ tay thì các lý hình cầm các đầu dây kéo hết sức mạnh. Máu từ miệng, từ mũi, từ tai chảy vọt ra, từ tội tắt thở. Lý hình đốt các đầu ngón chân cái để viết chắc các ngài đã chết, để làm vừa lòng các quan lý hình còn đánh đập trên thân xác các ngài, sau đó quan quân kéo nhau về, thân nhân và các tín hữu chạy ùa tới để nhận xác và xin các di tích của các ngài. Một thanh niên làng kẻ Mốt vội chạy tới vác xác thánh Tômao Nguyễn Văn Đệ đưa về kẻ Mốt làm lễ an táng. Sau này chính người thanh niên can đảm này đã kể lại khi anh vác xác thánh đệ như sau: Tôi vác xác thánh Tôma Nguyễn văn Đệ vào lúc nửa đêm, bất chợt xác ngài tỏa ra ánh sáng chỉ đường cho tôi phải đi về đâu. Khi tới bờ sông tôi rất lo lắng, vì tôi biết chắc chắn không có đò nào vào giờ này thì làm sao tôi qua bờ bên kia được. Nhưng trái với ý nghĩ của tôi, lúc đó nước rút xuống rất thấp đến nỗi tôi có thể lội qua bờ bên kia rất dễ dàng. Hơn nữa, khi tôi đến làng Kẻ Mốt, tôi thấy cổng làng đã mở dù cổng làng luôn đóng chặt vào lúc ban đêm. Tôi vác sát thanh đệ vào nhà thờ và đặt ngài trên bàn thờ. Tôi thấy có ánh sáng lạ động phát ra từ thân thể của ngài. Thánh Tô Ma Nguyễn Văn Đệ được an táng tại họ Phong Cốc, thuộc địa phận Bắc Ninh. Tới ngày 11 tháng 3 năm 1877, giáo dân họ Phương Lê lại xin cải táng dứt về, đặt tại nhà thờ họ Phương Lê. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong Ngài lên Bậc Trân Phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Joan Phao Lô Đệ Nhị đã nâng Ngài lên hàng hiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Tô Ma Toán, Thầy Giảng, 1764-1840 Thánh Tô Ma Toán sinh năm 1764 tại làng Cần Phan, tỉnh Thái Bình. Ngài là Thầy Giảng, đồng thời cũng là hội viên hội dòng Ba Đa Minh. Ngài rất nhanh nhẹn tháo vác đạo đức, nên được về trên trao cho giữ chức vụ phụ tá quản lý nhà chung tại Sư Trung Linh, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Trong thời kỳ Đạo Chúa bị bách hại, Ngài đã tỏ ra rất kiên nhẫn và trung thành giúp cha Giả Tuyên trong mọi công tác mục phụ tại lãnh vực truyền giáo vùng Trung Linh lúc bấy giờ. Trong thời kỳ này tại làng Trung Linh có ông lang tên là Tư, dân làng quen gọi là ông lang Tư. Ông này nghe quan dụ dỗ nếu ai tố cáo các đạo trưởng thì sẽ được trọng thưởng nên sinh lòng ham muốn giàu có, ông đã âm thầm đi tố cáo quan phủ Xuân Trường rằng tại làng Trung Linh có đạo trưởng quan cấp tốc cho quân về bao vây làng, rồi vào từng nhà lục soát tìm đạo trưởng. May mắn lúc ấy cha giả tuyên đã xuống hầm ẩn náu. Chỉ còn thầy già Toán chưa kịp trốn thì bị bọn lính bắt được. Quan truyền lệnh bắt tất cả mọi người phải tập trung tại đình làng. Một số người đã chạy trốn, số còn lại bị đem tập trung tại đình làng. Trong số người này có thầy già Thomas Toán. Thầy già Toán đã lấy khăn phủ lên đầu che mặt nhưng vì công lang tư chỉ điểm nên quan tới kéo khăn rà và chi hô lên rằng: "Tên này là đạo trưởng đây rồi." Thay cải chính: "Tôi không phải là đạo trưởng, các ông lầm rồi, tôi chỉ là người giúp việc mà thôi." Quan bắt thấy bước qua thạch đá, thấy cương quyết không tuân theo nên cuối cùng thấy phải bị bắt, xiềng xích và đeo gông dẫn về phủ Xuân trưởng. Bị đưa về nhà giam ở phủ bị tra tấn tánh đoản khủng khiếp, máu me bắn tung tóe. Và bắt nhịn đói nhịn khác đánh mệt mỏi rồi quan lại dụ dỗ bỏ đạo và bắt bước qua thập giá quan sẽ cho về và thưởng nhiều vàng bạc sau một thời gian bị dụ dỗ và đòn vọt đau đớn quá ngày 19 tháng giêng năm 1840 ngày siêu lòng bước qua thập giá xin bỏ đạo quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh chưa tin vì khi bước qua thánh giá ngài còn rè giặt do dự quan muốn thử Và để biết chắc việc chối đạo của Ngài Nên lệnh cho lính đem trở lại nhà tù giam ít ngày nữa Xem sao Khi trở về nhà tù gặp lại Cha Du Sae Hiển Cùng bị giam Cha Du Sae Hiển đã cầu nguyện Rồi dùng lời ngon ngọt khuyên bảo Thầy già Tô Ma Toán ăn năn thống hối Và tiếp tục tuyên xưng đức tin Thầy già Tô Ma Toán nghe lời khuyên Thì xúc động ăn năn tội Xin Chúa tha thứ cho mình Ngài lại mạnh mẽ tuyên xưng lòng tin cậy vào Chúa cương quyết dù có phải chết cũng vui lòng chấp nhận. Thấy thầy già toán lại cương quyết không bỏ đạo, quan trị quang khanh vắt hai người đã bỏ đạo tới khóc lóc vì oai, năn nỉ xin ngài bước qua thánh giá, nếu không thì họ cũng sẽ bị chém. Họ nói nhiều điều xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ, họ than van suốt mấy ngày liền xin ngài thương họ, kẻo họ phải chết. Lại một lần nữa ngài siêu lòng để họ ngừng không nói phạm đến Chúa và Đức Mẹ nữa, ngài lại bước qua thánh giá. Nhà sau đó lại thấy mình quá dại dột để bọn kia lừa dối, ngài đắm ngực ăn năn khóc lóc suốt 15 ngày đêm, không ai can ngăn được, rất may mắn cho thầy là trong những ngày đó Cha Đa Minh chạch cũng bị bắt và đem tới giam chung cùng một phòng giam nên được cha an ủi và giải tội cho thầy. Sau hai lần chối đạo, bây giờ thầy đã ăn năn thống hối và trở nên con người mới, con người cứng rắn vững vàng trong đức tin quyết chí theo Chúa và làm chứng nhân cho Chúa. Lần này thì quan tổng rất quá giận dữ, truyền đánh đập ngài, xỉ vả rồi dọa nạt đủ điều, quan lệnh cho quân lính đóng không cùng xiềng tắt nhịn ăn nhịn uống, phải hành hạ tra tấn một cách tàn ác cho tới khi bỏ đạo mới thôi. Được thế, bọn lính ra sức làm sỉ nhục ngài, kẻ thì nhổ nước miếng vào mặt, kẻ thì nhổ dâu nhổ tóc có kẻ còn tiểu vào mặt ngài. Nhưng tất cả lần này người chiến sĩ già của Chúa đã tỏ ra can đảm phi thường, bất chấp mọi đau khổ, mọi sỉ nhục. Ngài sẵn lòng đón nhận tất cả vì Chúa và sẵn sàng được chết vì Chúa. Ngày 9 tháng 5 năm 1840, khi đưa cha Du Hiển đi sử trạm, thầy Tô Ma Toán cũng bị điệu đi. Trên lối đi, quan để thánh giá trên mặt đất ghét các ngài bước qua. Cả hai đã cương quyết dứt khoát không bước qua quan chỉnh quang canh tức giận truyền đưa thầy Thomas về giam trong ngục, còn Jazuce Đỗ Quang Hiệt thì giải ra pháp chừng nam định chấm đầu thức khác. Và ngày sau khi quyết, Jazuce Đỗ Quang Hiệt quan tổng đốc lại nói với bọn lính, dẫn lão toán ra đây để nó bước qua thánh giá. Khi đối diện với quan tổng đốc, thầy Thomas toán tỏ ra đầy nghị lực, cương quyết và sưng một cách dũng dạn, khiến quan phải ngỡ ngàng. Khuyên dụ không được, Quang truyền đánh một trận vô cùng dã man tưởng chừng ngài đã chết. Quân lính kéo lê ngài trên thánh giá, ngài đền vùng dậy quỳ xuống, hôn kính và đọc kinh ăn năn tội. quan trịnh quang khanh lại truyền cho lính phải đánh tiếp rồi giam vào ngục. Quân lính lột hết quần áo ngài, buộc hai thanh giá nhỏ vào hai bàn chân, bắt phơi nắng 13 ngày liên tiếp không cho ăn uống. Tới khi thấy ngài đói quá, quan bèn cho dọn một mâm cỗ có thịt rượu ngon lành, mời ngài ăn rồi bước qua cánh giá, nhưng lại một lần nữa người anh hùng Đức Tin cương quyết hạ chết đói chết khát vẫn hơn là bước qua thật giả. Quan lại bắt tống phục, tiếp tục nhịn đói nhịn khát cho tới khi chết dũ tủ. Vì đói khát và bị hành hạ tàn ác quá nên người chiến sĩ anh dũng Đức Tin không còn sức, đã lịm dần, ngã gục và tắt thở giữa trưa mùa hè nắng lửa ngày 27 tháng 6. 1840 trong nhà giam tỉnh Nam Định hưởng thọ 73 tuổi. Sau khi chết, quan truyền chôn ngài tại vùng đất chôn các tổ nhân. Sau 7 tháng, anh Piero Zoglio và mấy người giáo dân đã xin cải táng về mai táng tại Loc Thuỷ chung với các vị tử đạo khác trong giáo xứ. Đức thánh cha Leo 13 đã suy tôn ngài và bậc chân phước. Và Đức hoàng John Paul II đã nâng ngài lên hạng hiền thánh tử đạo.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 Trần Văn Thiện, Trùng Sinh. 1820-1838. Thánh Thomas Trần Văn Khiển sinh năm 1820 trong một gia đình nông dân công giáo đạo đức tại làng Trung Quán, tỉnh Quảng Bình. Cha tên là Jeronimo Trần Văn Miên, mẹ là Anna Kim, chị là Anna Tương, em trai là Tiến, rồi em gái út là Anna Ken. Cậu mồ côi cha lúc 10 tuổi. Cậu có bà gì, là em của mẹ, tên là Nghị, đi tu và làm bề trên của tu viện tại Trung Quán, giới thiệu cậu với cha chính xứ kẻ sen, và được cha nhận ở với cha để giúp lễ, rồi cha dạy la tanh để chuẩn bị người vào trùng viện. Nhưng thật không may, chưa tới ngày vào trùng viện thì cha chỉnh qua đời. Cậu thiện mồ côi cha, nay cậu lại mất người cha tinh thần là cha xứ kẻ sen, Tâm hồn bị trao đảo cậu trở về thăm gia đình trước khi chính thức vào chủng viện Di Loan. Vì đã được cha chính xứ kẻ sen giới thiệu với cha Bề trên Canan Kim, năm 1838, lúc chú Tô Ma Trần Văn Thiện 18 tuổi, thì cha Bề trên gọi chú Thiện về chủng viện Di Loan. Nhận được tin vui mừng này chú Tô Ma Trần Văn Thiện được ông chủng Anton Nguyễn Ngốc Quỳnh tức năm quịnh sau cũng được phúc từ đạo ở Mỹ Hương. Nhờ chị Sao dẫn Thiện vào Di Loan. Trình diện với gia giám đốc chủng viện, hai người vừa đi tới đất đỏ thì gặp lúc quan quân đang truy nã và bắt đạo một cách gay gắt quá sức. Chị sao lại phải nhanh chân đưa Thiện tới làng Trà Linh, may mắn được gặp nữ tu Magdalena Yến cho biết tin cha bị trên chủng viện đã đi trốn, các chủng sinh phải giải tán để trở về với gia đình trùng viện đã đóng cửa rồi. Sơ Madalena yến khuyên hai chị em nên trở về, nhưng chú thiện tỏ ra cương quyết nói với sơ yến: "Dù không được gặp cha bề trên, con cũng phải tới tận nơi để hiểu rõ sự thật. Cha bề trên đã gọi thì con phải đến trình diện." Được tin như bị sét đánh, chú thiện nhất quyết đi tới Gi Loan với hy vọng mong manh sẽ liên hệ được với cha bề trên chủng viện. Đến chủng viện Gi Loan, chú gặp được cha tử cha cũng đang chuẩn bị chạy trốn cha nói chúng tôi đang lo chạy trốn mà chỉ dẫn em đến trong lúc này là chị làm khó khăn thêm cho chúng tôi thôi chị sao đáp thưa cha em con cương quyết đi nhờ con dẫn vì có giấy cha bể trên gọi chúng con không biết cuộc bắt đạo xảy ra bất ngờ như thế này thế rồi cha gửi cậu vào một gia đình công giáo tốt lành trong xứ sau hai ngày chưa liên hệ được với cha bể trên và cũng chưa kịp Đi ẩn trốn thì bất thần, quan huyện Minh Linh chỉ huy hơn 300 binh lính về bao vây làng Di Loan, mục đích để bắt cha về trên Canan Kim. Nhưng may mắn khi ấy cha đã trốn lên rừng rồi. Quan quân sục xạo khắp nơi trong làng mà không bắt được cha Canan Kim, thì buồn bực khi gặp chú Tô Ma Trần Văn Thiệt thấy tướng mạo trắng trẻo đẹp trai thì nghi là chủng sinh giết quyền cha Canan Kim nên bắt trói luôn vị phu sẽ tra khảo biết chỗ ẩn của cha Kim. Họ bắt thêm chừng 20 người ở Di Loan và An Ninh giải về huyện Minh Linh rồi ngày hôm sau cho quan giải về Lộc cho quan đầu tỉnh Quảng Trị. Quan đầu tỉnh Quảng Trị là Bùi Ngọc Quý được báo cáo chú Trần Văn Thiện là sinh của cha Ca Kim nên gia lệnh phải tra khảo cặn kẽ để biết được nơi ẩn trốn của cha bề trên. Tôi là người trung quán tỉnh Quảng Bình tới đây để tìm thầy dạy học. Quan lại hỏi: "Ngươi có phải là người công giáo không?" Chú thiện đáp: "Phải, tôi là người công giáo, cha mẹ tôi cũng là người công giáo." Quan nói: "Ngươi hãy bỏ đạo đi, ta sẽ tha cho về." Chú thiện nói: "Đạo dạy tôi thờ kính Thiên Chúa là đạo thật, tôi không thể nào bỏ đạo được, dù có phải chết tôi cũng không bỏ." Quan tỏ ra khoan dung khuyên thiện nhiều lần. Quan dụ chú thiện Nào chú còn trẻ quá lại đẹp trai thông minh học giỏi ăn nói lý sự tương lai rất có nhiều triển vọng thấy chưa có kết quả quan cho lạnh tống giam vào ngộ lần khác quan lại kêu chút hiện ra khuyên nhủ lần này quan tỏ ra lòng thương yêu chú vì thấy chú còn quá trẻ mà thông minh quan nói ngọt ngào rằng này chú hãy nghe ta chú bỏ đạo bước qua thánh giá này Ta rất thương chú, ta sẽ gã con gái ta cho chú Và sau này sẽ lo liệu cho chú làm quan Con gái ta rất là dễ thương Chú thiện, khiêm tốn đáp Thưa quan lớn tôi chỉ mong được chức quyền trên trời Chứ không mong chức quyền ở dưới thế gian này Nghe quan hứa hẹn, nhiều người bị bắt cũng tỏ ra nối tiếc dùm cho chú Vì chú đã bỏ lỡ một cơ may ngàn vàng Nhưng chú trùng sinh tỏ ra chí khí thật quật cường, kiên ngang Bước lên tất cả những quyến rũ danh vọng của trần gian, khiến mọi người, nhất là quan đầu tình, phải bỡ ngỡ ngạc nhiên. Suy nghĩ mấy phút, quan đầu tình tỏ ra tức giận, vì chú thiện đã dám chê những lời hứa hẹn và lòng yêu ái bao dung của quan. Quan càng bực tức vì đã hứa cả con gái xinh đẹp của mình, mà nó cũng dám khinh chê. Vì lòng tự ái và bực tức quan không bao dung nữa, quan cho lệnh đánh 40 roi thật đau đớn. Máu chảy thấm ướt quần áo anh lính đánh mỏi tay nát cả chiếc roi phải chuyển cho anh lính khác đánh tiếp Tuy còn nhỏ tuổi thân hình mệnh Khải nhưng chú Tô ma thật can đảm dù đau đớn lắm mà nét mặt vẫn vui tươi chú nói với mấy người lính đánh mình rằng này anh hãy xem máu tôi chảy ra nhiều quá ngướt hết cả quần áo tôi rồi khoa lớn đầu tỉnh Quảng Trị Bùi Ngọc Quý nhìn thấy chú bé 18 tuổi bị đòn quá đau thì không nói gì nữa quan chuyển đóng công xiềng xích chân tay rồi đem về giam trong ngục. Bị giam trong cùm ngục, khổ sở chú Thomas Thiện không được ai thăm nuôi. Lúc đầu có một số giáo hữu xứ Di Loan và An Ninh bị bắt cũng bị giam chung trong ngục tù. Những người này có thân nhân thăm nuôi nên họ cũng chia sẻ cho chú đôi chút đồ ăn thức uống. Nhưng một thời gian ngắn phần đông họ đã nghe quan dụ dỗ để được về với gia đình. Số ít còn lại quan giao cho họ công tác, phải khuyên dụ chú Thiện khuất phục bỏ đạo, thì quan sẽ tha cho họ về hết. Nhiều người đã giải rột làm theo lời quan dụ dỗ đến thuyết phục chú Thiện bỏ đạo. Nhưng trước sau một lòng cung quyết trung thành với Chúa sẵn lòng chịu khổ và cùng chịu chết chứ không thể bỏ đạo. Sau đó chú Thiện còn bị lôi ra tra tấn và đánh đòn thêm hai lần nữa. Lần nào quan cũng tỏ ra nhân từ lúc ban đầu, tới khi không thuyết phục được thì mới đánh đập luôn tay, có lần còn bị kìm sắt nung đỏ kẹp vào đùi và má, rất rụng rợn mà chú vẫn dứt khoát không bỏ đạo. Chú tạ ơn chúa, lần nào chú thiện cũng tỏ ra cương quyết chấp nhận mọi đau khổ không nổi bước. Có những lúc đau đớn quá, hầu như không chịu được nữa thì chú chỉ nhắm mắt lại và kêu lên Lạy chúa xin thêm sức mạnh cho con chịu đau khổ vì chúa. Thấy không còn cách nào khuyên rủ được nữa thì quan lại cho lệnh đem phôi ngoài nắng, suốt một ngày nóng như thiêu như đốt, thế mà chú Tô Ma, Trần Văn Thiện vẫn một lòng son sắt trước sau như một, thật là vị anh hùng tuyệt vời của chú Kitô xứng đáng treo gương anh dũng tuổi trẻ Việt Nam ngàn đời. Thấy không còn cách nào thuyết phục được cậu bé 18 tuổi nữa, quan đầu tỉnh Bùi Ngọc Quý cho lệnh, đem nhốt chung với cha Jacka Phan trong một ngục thất bận thiểu tối tâm. Chú Tô-ma Thiện vô cùng sung sướng và an ủi khi gặp được cha Sắc-ca-phan, hai cha con gặp nhau đều sung sướng tạ ơn Chúa. Chú Thiện xin cha giải tội cho mình, cha Phan giải tội và rất lấy đảm hãnh diện vì có chú trụng sinh ý chí can trường, tinh thần dũng cảm, đức tin sắp đá. Sau đó hai cha con tùy bối đọc kinh khẩn khoản lại xin chúa và đức mẹ nâng đỡ để trung thành với chúa tết cùng. Nhìn thấy thân hình đứa con tinh thần của mình tan nát máu me dính đầy quần áo, lại ngoan ngoãn quỳ bên mình cha sát ca xúc động một cách mãnh liệt kêu lên: "Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con gặp một vị chúng sinh anh hùng tí hon như thế này. Xin Chúa chấp nhận chúng con như của lễ dâng lên Chúa để cầu nguyện cho việc truyền giáo lớn mạnh trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này." Chúa Thomas Trần Văn Chiến cũng cảm động, nghẹn ngào quay lại nói với cha: Con cám ơn cha, con cám ơn cha và con xin tạ ơn Chúa. Trước tinh thần bất khuất và can trường của hai cha con Jacapan và Thomas Thiện, các quan quyết tâm làm bản án người về triều đình để phân xử. Bản án các quan làm là án trảm quyết nhưng vua Minh Mạng đọc xong do dự, mãi tới gần 1 tháng sau mới đọc lại rồi lấy bút sửa thành án xử giáo. Trong thời gian chờ đợi ngày vinh phúc chú Thiện đã viết thư gửi về cha mẹ. Anh chị em họ hàng để từ giã Và xin mọi người cầu nguyện xin Chúa giúp sức Để cho cậu trung thành với Chúa đến cùng Thế là ngày chờ đợi đã tới Án lệnh sự rào cả hai cha con Vua đã gửi tới tỉnh Quảng Trị Ngày 21 tháng 9 năm 1838 Các quan và hơn 50 binh lính gươm giáo Đi thành hai hàng Áp giải cha con Sắc Ca Và chú trùng sinh Tô Ma Trần Văn Thiện Tới Pháp Trường Ở cạnh làng Nhan Biểu tỉnh Quảng Trị Trên đường tới phát trường tới bến nhỏ sông Thạch Hãn, Cha An đã đứng chờ sẵn ở đó, ngài vẫy tay giơ lên làm pháp giải tội cho hai vị anh hùng đức tin. Một số người đứng chờ đó thấy hai cha quan phải đeo gông đi giữa hai hàng lính cầm gươm giáo thì tỏ lòng thương xót. Có tiếng của một bà già vọng lên giữa bầu không khí ngột ngạt nặng nề như trời sắp bão, lại các thánh tử đạo của Chúa khi lên trời nhớ cầu cho chúng con một giọng nói trẻ trung xen vào. Đúng là thánh rồi còn gì nữa, Trông hiền lành như con chiên vậy, dễ thương quá giết đi thật là tội với trời. Đoàn quân nặng lẽ qua đò rời xa đám đông, bước đi hướng về làng Nhan Biểu. Không một ai được phép đi theo khi đi tới một quán ăn theo thói quen các quan dành cho tử tội một bữa ăn ân huệ cuối cùng. Các quan mời hai cha con vào ăn, nhưng cả hai đều lịch sự từ chối. Quan quân lại tiếp tục đi tới một ngọn đồi cạnh làng nhan biểu. Khi tới nơi thì chú Tô Ma Thiện ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt cha, lý hình tới tháo gông và xiếng xích, rồi trồng dây vào cổ chú trùng sinh 18 tuổi. Đợi ba hồi, trống chiêng nổi lên, thì sáu lý hình cầm hai đầu dây, tiếng trống tiếng chuông thứ ba vang lên, thì hai bên dùng hết sức mạnh kéo hai đầu dây, xiết lại để vị tự đạo tắt thở dòng máu đào tươi thắm vọt lên, xác thân ngã Phật xuống. Khi tội nhân đã chết rồi thì bọn lính đạp trên ngực và đặt sắp xuống, đạp trên vai để xác nhận là đã chết. Liên tiếp ngay sau đó, đã tới lửa cha Francisco Jaccaphan cũng bị xử tử cùng một cách thức như vậy. Hai vị chứng nhân Đức Tiên Dũng Cảm đã được về với Chúa trong cảnh cô đơn vì trong cuộc xử này các quan không cho ai đi theo. Do đó sau khi hai vị tông đồ dũng cảm của Chúa đã chết, những người ngoại giáo tại địa điểm này đã xin chôn cất hai vị ngay tại Pháp Trường. Mãi tới năm 1847, Hội Thừa Sai Paris mới xin cải táng để đưa về đặt tại chủng viện Hội Thừa Sai Paris ở Pháp Quốc. Đức giáo hoàng Liêu 13 đã tôn phong chú chủng sinh Tô Trần Văn Tiện lên bậc Chân Phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức giáo hoàng Gian Phao Lô đề nghị đã nâng ngại đến hạng hiền thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.